Đối thư đồng lúc này thực thuận theo vước bỏ trong tay hẳn dưa chiều hắn ôm qua đi còn chủ động thuận thuận hàn bối lập tức dẫn tới hắn đặng cái mũi lên mặt hôn một cái Đối thư đồng nhìn xuống trận trắng mắt xúc động nâng lên cảm thật sự hôn hắn một chút lúc này có thể nói sao thời cố không tỏ ý kiến túi đầu đem nàng ôm đến càng khẩn đem nàng vòng eo đều sau này để ép nửa thanh một hồi nhĩ tấn tư ma môi lưới tiếp xúc sau mới vừa rồi sắc mặt khá hơn mà đối thư đồng đã là không có biết đến hứng thú Bất quá theo sau vẫn là từ Hoác Linh Khê trong miệng nghe xong cái rõ ràng. Nếu không phải lập trường không đúng, đối thư đồng đều tưởng quỷ gối ở hầu tích nhu thạch liệu váy hạ. Ta cảm giác chúng ta chính là nàng trong tay tôn hầu tử, như thế nào đều nhảy nhót không ra hoa tới. Đối thư đồng lắc đầu thở dài, thâm giác người này không trừ, quả thật hòa lớn. Ngươi cũng tin tưởng Hoác Thành Đông nói. Tuy không thập phân tin, nhưng cũng cảm thấy có lý nhưng theo. Đối thư đồng đối Hoác Thành Đông hỉ ác, cũng không giống hắn cùng Hoác Linh Khê như vậy mánh liệt cho nên càng có thể lấy trung lập thân phận tới đối lãi trước mắt xem ra hoắc thành đông có cực nguyên vẹn lý do trả thù hầu tích nhu cũng coi như cùng chúng ta ở cùng phương hướng đương không thành đồng đội cũng không đến mức vẫn là đối thủ đến nỗi hoắc thành đông lúc sau có thể hay không lại cắn ngược lại một cái cũng không phải trước mặt muốn suy xét sự tình nay đạo lý thời cố cũng biết chính là bị hoắc thành đông cuối cùng nói cấp kích mao cho nên tâm tình hợp hực. hợp tác là không có khả năng nhưng là tới tay tin tức thượng nhưng dùng một chút thật không thật đến chính mình nghiệm chứng. vốn dĩ sửa sang lại tốt manh mối hiện giờ lại không thể không nhân hầu tích nhu lại đi phía trước tiếp một đoạn thời cố âm thầm đem người mắng một hồi cựu cựu tìm cơ hội ta đưa các ngươi đi hỏi thành đi đới thư đồng biết rõ chính mình là hắn uy hiếp tuy rằng cũng tưởng lưu lại cùng hắn cùng đối mặt nhưng lần này uy hiếp có lẽ ngược lại sẽ làm hắn khó có thể thi triển do dự một lát sau an tính gật đầu ta đã biết vì tránh dẫn đến không cần thiết động tĩnh ngươi cũng không cần đưa ta ta cùng ta mẹ bọn họ lặng lẽ rời đi ngược lại tiện lợi. Thời Cố nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, ngược lại liền tan mất ngưng trọng biểu tình, ôm trầm đối thư đồng cổ nói, "Này vừa đi khả năng vài tháng, nhắc tới dự chi một chút." Phản ứng lại đây hắn nói dự chi, đối thư đồng gương mặt nóng lên, giả vờ nghiêm túc, "Ăn nhiều tố, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, còn trường thọ." "Đây là cái nào lão cổ nhân nói?" Lao tổ tông đều nói như vậy. Thời Cố khinh thường lời này, phản nói, "Mọi người đều biết, lang là ăn thịt động vật." ngươi thật đúng là không che giấu chính mình bản tính. Đối thư đồng có đôi khi là thật nghề hà hắn không được, trước kia cư nhiên có thể đem hắn trở thành ngoan ngoan chó con, đại khái cũng là mờ heo che tâm. Vì bảo đảm tin tức không để lộ, đi hỏi thành quyết định đối thư đồng cũng chưa nói cho mười chín gì quá, thừa dịp một ngày ra cửa đi dạo phố công phu liền thượng bắt đi xe lửa. Mang Vân Lan thân phận ở hầu tích nhưu xem ra không có giá trị lợi dụng, cho nên nàng tương đối an toàn. Chỉ là thời cố suy xét đầy đủ hết, không nghĩ có nửa điểm để sót cho nên theo sau cũng là mang Vân Lan đi theo nàng chính mình cửa hàng tiểu nhị đi hỏi thành, sau đó lại cùng đối thư đồng bọn họ hội hợp. Các tường như ý hai tiểu hải tử, tất càng vô lợi hại quan hệ, liền tạm thời cùng hoác linh khê ngốc tại hoác công quán. Nàng bên kia rất có thẩm luôn quan tâm, nhất ổn thỏa. Khi ra thế lực đại thể đều ở Thị Châu, hỏi thành chỉ coi như nhàn hạ tu trình chỗ, cho nên cũng không dễ khiến cho chú ý hỏi thành tất cả đồ vật cũng đều tiện lợi, đối thư đồng đi thời điểm, chỉ dẫn theo một con cái dương. Trang vẫn là chính mình tu chỉnh dịch dung đồ vật. Đới thư đồng cũng không ở tại phía trước nhà cũ, gọi người khác tìm chỗ bình thường nơi, tạm thời ẩn danh mai danh. Mang Vân Lan đến lúc đó, là hai ngày sau buổi chiều, đới thư đồng cải Trang đi nhà ga tiếp nàng, ba người đến tận đây dàn xếp xuống dưới. Thời cố thư tín cùng điện báo đều là phát đến nhà cũ, cách một đoạn thời gian sẽ có chuyên gia ước định địa điểm đem chi đưa đến đới thư đồng trên tay, lời nói cũng bất quá ít đòi số ngữ bình an hết thể thượng hảo tin tức liền đủ để an ổn hạ lẫn nhau cách xa nhau nội tâm đới thư đồng đối hỏi thành không thấy được so mười chín gì quá cùng mang vân lan quen thuộc nhiều ít cho nên cũng không nhiều lắm ra cửa ra cửa thủ tín kiện đều là dịch dung giả dạng làm được cực kỳ bí ẩn hầu tích nhu đó là có thông thiên bản lĩnh biết được đới thư đồng đã không ở thị châu về sau cũng là khó tìm tung tích thời cố một hồi đao to bừa lớn bước ngừng hầu ra ở cửa đông mười mấy ra cửa hàng âm thầm lại chế tạo ra tới dư luận Đem hoác lão qua đời nguyên nhân một lần nữa dắt ra tới, dẫn tới nghiệp giới suy đoán xôn xao, đối hầu tích nhu là một cái rất lớn trở ngại. Mấy ngày nay, hầu lê sợ chính mình cấp đới thư đồng mang đi phiền thoái, cho nên vẫn luôn đại ở trong nhà không lắm ra ngoài, chỉ là mỗi ngày nghe nàng mẹ phát hỏa, cũng biết cái thất thất bát bát. Hắn một bên chờ đợi đới thư đồng không cần ngoi đầu, một bên cũng không đành lòng thấy mẹ nó như thế nôn nóng, nhưng là khuyên vài lần, hai mẹ con cũng gần như trở mặt, mấy ngày nay gặp mặt đều cùng người xa lạ giống nhau liền lời nói đều không nói. Ngày này hầu tích nhu thấy hắn muốn đi ra ngoài, vẫn là mở miệng dặn dò, bên ngoài không quá, sống yên ổn, ngóc tại trong nhà không cần đi ra ngoài. Lời này đều không phải là kiên nhẫn khuyên bảo, mà là trực tiếp làm quyết định. Hầu lê nhất không thích nàng như vậy, lập tức liền có chút phản cảm. Hầu tích nhu thấy hắn không nghe, khó được đã phát tính tình, ngươi hiện tại trong mắt còn có ta cái này mẹ. Ta nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy. Chính là biết nàng là chính mình mẹ hầu lê mới nhịn rồi lại nhịn không nghĩ mở miệng phản bác hắn trầm mặc bộ dáng ngược lại làm hầu tích nhu càng thêm tới khí cũng không hề nhẫn mại tính tình hương hắn chiều tả hữu phân phó nói mang thiếu ra trở về phòng hầu lê nghe nàng lại muốn đem hắn giam lòng lên liền cảm thấy rất buồn cười trở về đi rồi vài bước lại dừng lại mẹ thời đại không giống nhau hầu tích nhu đúng là tâm phiền ý loạn một chút không lý giải hắn lời này ý tứ chỉ phất phất tay làm đem người mang theo đi lên hầu lê cũng không phản kháng Dù sao chỉ cần là ở mẹ nó mí mắt phía dưới, hắn khẳng định là trốn không thoát đi. Mẹ nó luôn luôn chuyên quyền độc đoán, người chung quanh chỉ có phục tùng phần. Có như vậy một cái mẫu thân, hầu lê tuy rằng thực vui vẻ kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn hy vọng cha mẹ hòa thuận, toàn gia đoàn viên, nhưng mặc dù là bọn họ hôn nhân, cũng là một giấy hết giá rõ ràng khế ước. Cha mẹ địa vị từ lúc bắt đầu liền cực đại bất bình đẳng, mẹ nó xem hắn ba ánh mắt, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng không ai bị nổi hắn có đôi khi hoài nghi hắn thân phụ nàng sở xem thường người huyết mạch rốt cuộc lại như thế nào một cái tồn tại có lẽ thật chính là một cái nối roi tông đường công cụ đi hầu lê không cấm có chút châm trọng, bực bội mà lột đem đầu tóc vào cửa lúc sau phanh một tiếng đóng sầm cửa phòng giữa trưa thời điểm đồ ăn cũng là lưu tẩu đưa lên tới nhìn dáng vẻ là không chuẩn hắn bước ra cửa phòng nửa bước lưu tẩu ở hầu ra nhiều năm nam bắc hai nơi đi theo chạy cũng coi như nhìn hầu lê lớn lên thấy bọn họ mẫu tử hai ngày này không thoải mái Liền lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, phu nhân cũng là vì thiếu gia hảo, thiếu gia không cần cùng phu nhân trí khí, mẫu tử nào có cách đem thù đâu. Tổng nói tốt với ta, lại cái gì đều không cho ta tham dự, động một chút bó tay bó chân, ta cũng không biết ta sinh ra là vì cái gì. Hầu lê bỏ qua chiếc lúa, trong nháy mắt không có muốn ăn. Phu nhân còn không phải lo lắng thiếu gia quá tuổi trẻ, bị bên ngoài người lừa. Thiếu gia cũng không biết, mấy ngày này bên ngoài truyền đến nhưng khó nghe. Bên ngoài. Hầu Lê dừng một chút, đều truyền cái gì? Lưu tẩu ý thức được chính mình lanh mồm lanh miệng, vội vàng bày xuống tay, thần sắc trốn tránh, cũng không có gì, chính là một ít chửi bới phu nhân nói, không dễ nghe, thiếu ra vẫn là không cần biết đến hảo. Hầu Lê so bất luận kẻ nào đều không hy vọng nghe được Hầu Tích Nhu nói bậy, khá vậy không thể không thừa nhận, mẹ nó thật sự là một ít làm người khó có thể lý giải sự tình. Hầu Lê ngưỡng diện than ở trên giường, nhìn chăm chăm nửa ngày trên đỉnh chụp đèn, rồi sau đó một lăn long lóc lên mở cửa hướng tới một bên bảo tiêu nói, người đi theo ta mẹ nói, ta phải về phương Nam. Dù sao ta ngốc tại nơi này cái gì dùng cũng không có, cũng không yêu xem các ngươi đánh đánh giết giết, ta hồi phương Nam khi ta thiếu gia nhà giàu đi. Dứt lời, hầu lên lại tướng môn đóng sầm. Bảo tiêu chỉ phải đem hắn nói chuyển cáo cho hầu tích đu, hầu tích đu do dự một lát, cảm thấy hắn không ở thỉ châu cũng hảo, miễn cho còn muốn phân thần coi chừng hắn, liền điểm những người này chọn ngày hộ tống hắn rời đi. Trước khi đi hôm nay Hầu lê nhìn mông mặt sau đi theo suốt 20 cá nhân, không cấm khí cười, ta mẹ thật đúng là đánh giá cao ta, cư nhiên cho các ngươi như vậy một đám thủ, ta còn có thể trường cánh bay. Bảo tiêu cũng là chiếu phân phó làm việc, nghe vậy hơi hơi cúi đầu nói, đây là phu nhân ý tứ, chỉ là lo lắng thiếu ra này một đường vất vả. Hành đi, tùy tiện các ngươi. Hầu lê thấy thời gian còn sớm, không có tiến nhà ga, ở quanh thân địa phương nhàn hoảng. Dẫn đầu bảo tiêu không khỏi người quá nhiều trói mắt, làm còn lại người ở nhà ga chờ. Chỉ điểm ba bốn người đi theo. Hầu Lê cũng không mua đồ vật, chỉ ở trong cửa hàng đi dạo, còn chọn những cái đó đồ cổ ngọc khí cửa hàng. Bảo Tiêu cảm thấy hầu ra chính mình liền có rất nhiều ngọc khí cửa hàng, thậm chí còn có chuyên môn ngọc liêu xưởng gia công, thật là không cần tiêu tiền từ nơi khác mua. Thì châu đồ cổ cũng không bằng phương nam thành thị phôn đa, hơn nữa thật giả khó phân biệt, không phải trong nghề người căn bản nhìn không ra tới. Bất quá bọn họ chỉ phụ trách đi theo, thiếu ra tưởng mua cái gì bọn họ cũng sẽ không lắm miệng. Ngọc khí cửa hàng tiểu kiện vật phẩm cơ bản đều bày ở pha lê vòng triển lãm đại nội, dựa tường bắc cổ giá thượng, phóng một ít chai lọ vại bình, có chuyên môn giá gỗ khung, thuật nhìn thực củng cố. Hầu lê đi rồi một vòng, đem ánh mắt đầu hướng trung gian đài thượng đại như ý thượng, này như ý là thiệt hay giả? Hầu lê nói, duỗi tay xả hạ như ý đấy truy sức, cũng không biết là tiếc như ý quá nhẹ, vẫn là chính mình tay kính nhi quá lớn, ngọc như ý trực tiếp bị xả đến mua trưởng, đỉnh khái ở đài thượng, một chút cắt thành hai đoạn, ai nha. Chặt đứt. Hầu Lê nói chặt đứt thời điểm, ngữ khí rất có điểm hư phấn. Án đài sau trưởng quay nhìn thấy, một tiếng ai ra huy kêu đến mau đem nóc nhà sốc, đây chính là ta chấn điếm chi bảo A. Hầu Lê lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, theo sau nói, yên tâm yên tâm, này Ngọc Như ý ta khẳng định chiếu giới bồi thường. Ngươi nói bồi liền bồi. Ngươi bồi đến khởi sao? Bảo tiêu thấy trưởng quay liền phải đi túm Hầu Lê cổ áo tử, vội vàng dỗi tay ngăn lại, chúng ta là Hầu ra người, sẽ không thiếu ngươi. Đừng vội vô lễ. Ta quản ngươi cái gì hầu ra tôn ra. Đập hư ta đồ vật, liền phải phụ trách. Trường quay ném ra tay, tức giận không giảm, các ngươi đều không thể đi. Ai biết ra cửa này còn nơi nào tìm người đi. Nếu không nói cái lời chắc chắn tới, chúng ta liền cùng đi phòng tuần bộ tìm quan ra lý luận. Hầu lê vẻ mặt không sao cả, dứt khoát buông tay ngồi ở một bên, xem như đem chính mình áp ở chỗ này. Bảo tiêu không có biện pháp, chỉ có thể đi liên hệ người đưa tiền lại đây. Trưởng quầy xem Hầu Lê hảo ngôn hảo ngữ cũng không tính toán chạy, đảo không biết như thế nào nói, nhưng vì để người vắng nhất, vẫn là gọi người đem cửa gác. Còn có cái gì thứ tốt, trưởng quầy không ngại đều lấy ra tới trường trưởng trường mắt, ta cùng nhau thu. Trưởng quầy nghe Hầu Lê lời này, lại la lắc đầu, nói, vị này tiểu thiếu gia trước đừng đem nói mãn, vẫn là trước buổi tiểu lão nhân này ngọc như ý lại nói. Nhìn thấy không, nhân gia không tin ta có tiền. Hầu Lê chiều bên cạnh người quán xuống tay, dẫn đầu bảo tiêu thực bất đắc dĩ không nói một lời canh giữ ở bên cạnh cách một lát hầu lê liền kêu mắc tiểu muốn đi phương tiện trưởng quầy sợ bọn họ chơi đa dạng tự mình theo tới phía sau nhà xí hầu lê nhìn thấy trưởng quầy như hổ rình ngồi bộ dáng dứt khoát đắp bờ vai của hắn đồng loạt đi vào ngài lao nếu là sợ ta chạy cùng nhau a trưởng quầy còn không có tới kịp nói cái gì đã bị hầu lê mang theo đi vào một quan môn trước mắt dựng lại đây hai khối ánh vàng rực rỡ thỏi vàng hầu lê nhẹ thở dài một tiếng đệ thấp thanh nói ngài lão nhưng đừng lộ ra Ta cùng bên ngoài căn bản là không phải một đám, nói là lấy tiền cũng là hù ngài, thực tế là đi tìm giúp đỡ. Trường quầy hai mắt tụ ở thỏi vàng thượng, tạm thời quên mất ra tiếng. Hầu lê quơ quơ thỏi vàng, cuối cùng đặt ở trong tay hắn, nói, Ngài kia cái gọi là ngọc như ý cũng bất quá là cái tây bối hóa, này vàng chính là thật đánh thật, nghĩ đến đủ bồi ngài. Tiểu công tử tuệ nhãn, là tiểu lão nhân chậm trễ. Trường quầy sờ đến trong tay nặng chịu thỏi vàng, tức khắc đẩy ra đẩy mặt nếp gấp. Lại nghĩ đến hắn mới vừa nói nói, lược có nghi ngờ, không biết tiểu công tử mới vừa rồi lời nói, là ý gì. Hầu Lê chỉ chỉ bên ngoài, nhóm người này, bọn bắt cóc. Ta là bị bọn họ bắt cóc, chính biến đổi biện pháp triều nhà của chúng ta đòi tiền đâu. Trường quay xem hắn ăn mặc khéo léo, sờ mó chính là vàng, tất nhiên là thân gia bất phàm, cho nên tin bảy tám thành, lập tức có chút hoảng hốt. Hầu Lê liền nhân cơ hội cho hắn ra chủ ý, ngài đâu người tốt có hảo báo, liền giúp ta cái vội. Giúp ta chi lăng khai những người đó, sau đó gọi điện thoại nói cho phòng toàn bộ. Nhất định lặng lẽ hành sự, chào bọn họ cái trở tay không kịp. Hầu lê nói, lại lấy ra tới hai khối thỏi vàng, nhét vào trưởng quầy trong tay. Trưởng quầy vừa thấy thỏi vàng, còn có cái gì là nhưng do dự, lập tức hóa thân chính nghĩa nhân sĩ, tính toán trừ gian sạn ác. Nhà sĩ bên ngoài chỉ thủ một cái bảo tiêu, thấy trưởng quầy ra tới liền phải đẩy cửa đi xem hầu lê, bị hầu lê một tiếng uống trụ, ị phân đâu đừng tiến vào. Trường quầy hợp lại hợp lại tay áo, chiều bảo tiêu nói, các ngươi vị này ra, mùi vị còn rất hướng. Bảo tiêu không biện pháp, chỉ có thể làm hết phận sự, không bao lâu lại nghe được hầu lê tê, không giấy bản, đi giúp ta một chút. Trung quanh còn có ngọc khí cửa hàng người, trường quầy nhân là sợ người chạy, lúc này lại phản trở về, bảo tiêu thấy thế liền chạy nhanh chạy tới làm việc. Hầu lê từ nhà xí ra tới, cùng trường quầy làm mặt quỷ, phối hợp ăn ý. Ngài nơi này có hậu môn sao? từ bên trái đường hành lang đi vào chính là cảm tạ hầu lê bước chân vừa chuyển đi thời điểm lại vứt một quả vang rội đại dương đến trưởng quầy trong tay chờ bảo tiêu trở về nào còn có hầu lê bóng dáng cần hỏi trách ngọc khí cửa hàng trưởng quầy phong tuấn độ người liền đem cửa hàng vây quanh cái chật như nêm tối mấy cái vốn là quang minh chính đại đảm đương bảo hộ chức trách bảo tiêu đảo mắt liền thành bọn bắt cóc chờ ở nhà ga một đợt người nửa ngày không thấy bọn họ tới hội hợp biết được thất thu không đối sau mới bên đường hỏi thăm lại đây Lúc sau lại ở phòng tuần bộ chậm trễ thật lâu sau, báo cấp Hầu Tích Nhu thời điểm đã là buổi tối. Hầu Tích Nhu nguyên tưởng rằng Hầu Lê Như thế nào cũng đến đi phương Nam mới bắt đầu làm ấm ý, chưa tưởng còn không có rời đi Thỉ Châu liền sinh như ma trước quỷ. Nàng khởi điểm cũng là sinh khí, thôi lại thở dài, cười nói, không hổ là ta nhi tử, chủ ý này còn rất nhiều. Muốn hay không lại tăng số người nhân thủ đem thiếu ra tìm trở về. Hắn hẳn là còn ở Thỉ Châu. Tính, chào hắn trở về cũng là cùng ta bực bội. Quỷ tinh linh một cái cũng không thiệt tỏi được. Phân phó phía dưới người, nếu là gặp phải âm thầm chiếu ứng một chút, không cần cưỡng cầu nữa. Chính là thiếu gia nếu là rời đi thì Châu. Rời đi thì Châu hắn cũng chỉ có thể đi phương Nam, hoặc là liền đi hỏi thành. Hầu Tích Nhu nói đến chỗ này, dừng một chút, các ngươi mang về tới tin tức nhưng chuẩn xác, người hay không đã đang hỏi thành. 89 phần 10, hỏi thành tuy không thể so thì Châu đại, nhưng nhiều ít còn có chút khi ra thế lực thời cố đem người đưa đi chỗ đó cũng là đương nhiên. Hầu Tích Nhu gật gật đầu, nói, ta bên này đảo cũng tạm thời không dùng được, gọi người âm thầm hỏi thăm, ngàn vạn không cần rút dây động dừng. Đúng vậy. Hầu Tích Nhu lâm sau nghĩ lại, cảm thấy Hầu Lê như vậy một chạy thật cũng không phải chuyện xấu, nếu là hắn thật sự nghe được đối thư đồng tin tức đi hỏi thành, với nàng ngược lại hữu hích. Hảo nhi tử. Hầu Tích Nhu dơ lên khỏe miệng, âm thầm tính toán. Hầu Lệ còn sợ mẹ nó đem hắn chảo trở về cho nên vẫn luôn trốn tránh. Hắn ra tới tuy là tay không, nhưng tay háo vơ thọc đều là trang phiếu, nếu không tiêu xài, một hai năm sinh hoạt là không cần sầu. Vì tránh cho bị phát hiện, hầu lê hoa hai khối đại dương, mua đi rồi một cái ăn mày trang phục, lôi thôi lết thiết mà ở trên phố lưu luyến nửa ngày, nghe được đầu đường cuối ngõ mọi người bắt quái, trong lòng ngơ ngẩn, không có chú ý. Đới thư đồng hiện nay không ở Thị Châu, hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể hướng đi, muốn đi tìm thời cố hỏi cái rõ ràng. Cảm thấy hắn khẳng định sẽ không nói cho chính mình, do dự luôn mãi sau vẫn là tạm thời giấu ở Thị Châu. Đây cũng là cái gọi là dưới đèn hắc, hầu tích nu thế nhưng cũng không dự đoán được hầu lê có thể kiềm chế không đi tìm đới thư đồng. Hầu lê di truyền nàng thông minh một chút, đại khái chính là còn biết động não. Hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm chính mình đã trở thành con mẹ nó dò đường đèn, bất quá cũng nhân quá quan tâm đới thư đồng, cho nên không nghĩ nàng có đinh điểm sơ xuất, phàm là có khả năng sự tình. Hắn tự nhiên muốn ngay từ đầu liền bóp chết ở nơi chung. Nay một cái tháng sau, hầu lê liền cùng một đám khất cái trà trộn trong thành. Nay thân phận tuy rằng bất nhập lưu, nhận hết người khác trào phúng xem thường, nhưng là có một cái chỗ tốt, chính là tin tức linh thông. Bởi vì khất cái khắp nơi len lỏi, nay trong thành lớn lớn bé bé tin tức, bọn họ nhất hiểu biết. Thương giới tranh đấu ngày ngày không thôi, không phải hôm nay cái này đã chết, chính là ngày mai cái tiêu tàn. Hầu lê cảm thấy này căn bản là không phải làm buôn bán. Quả thực chính là ở sống mái với nhau. Hắn không hiểu rõ ràng là có thể nói tiền sự tình, vì cái gì phát triển đến cuối cùng tổng muốn đấu cái ngươi chết ta sống, thương nhân không nên là kiếm tiền sao. Ngược lại là liền mệnh đều từ bỏ. Mà hầu tích nhu một lòng muốn lớn mạnh hầu ra, làm hầu ra trở về đỉnh quyết tâm, cũng đồng dạng làm hắn khó hiểu. Ở hắn xem ra, làm đâu chắc đấy đồng dạng cũng có thể làm hầu ra kế tiếp thăng trước, vì cái gì nhất định phải đi đoạt người khác đồ vật đâu. Hầu lê cùng con mẹ nó lý niệm đi ngược lại Hướng chi trung gian còn kẹp đới thư đồng, hắn nói cái gì cũng không thể làm đới thư đồng trở thành nàng mẹ lợi dụng công cụ. Tư cập này, hầu lê âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá gần hơn tới thế cục xem, hầu ra đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bởi vì trong đó đề cập hoác lão, cho nên hoác ra là cái thực rõ ràng trong trống đo chiều gió. Hầu Tích Nhu đã bị phòng tuần bộ đi tìm rất nhiều lần, nhưng nhân không có trực tiếp chứng cứ, cho nên cũng không lo ngại. Nhưng thế đạo bất đồng, cách xa nhau mang hướng thiên lúc ấy cũng qua mười mấy năm Hiện giờ cũng không phải chỉ so quyền đầu cứng rút súng mau dư luận vô luận là đối chính khách vẫn là thương nhân mà nói, đều là một phen kiếm hai lưới. Hầu Tích Nhu ăn một cái lô nặng, liền càng thêm khởi sướng tàn nhẫn tới. Hoác Thành Đông tranh ra sản thời điểm vẫn là vừa đe dọa vừa rụ dỗ Hầu Tích Nhu đoạt đồ vật lên, lại là bối mà an toán, còn không lưu dấu vết. Liền Hoác Thành Đông chính mình đều nhịn không được mắng, nữ nhân tàn nhẫn lên còn có nam nhân chuyện gì. Lao Tử lúc trước cũng chưa dám chơi lớn như vậy hiện giờ hoắc thành đông bên người chỉ đi theo mấy cái tâm phúc căn bản không có khả năng lại cùng hầu tích nhu chính diện đối kháng cũng liền nhìn thời cố cùng chi đánh nhau thời điểm sau lưng cấp hầu ra đảo đảo loạn gì đó hầu tích nhu một hồi thao tác thực sự làm cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại nào lớn như vậy quan ra khi nào quản quản hoắc thành đông a một tiếng khi nào thấy bọn họ quản quá bất quá là tọa sơn quan hổ đấu cuối cùng lại phong cái chiếm sơn vương thôi lao tử hiện tại mới phẩm lại đây ở Thị Châu Từ Thương còn không bằng thật đương cái thổ phỉ, Hoắc Thành Đông hiện tại là hoàn toàn bất chấp tất cả, trước kia mọi người đều đương hắn là thổ phỉ, hiện tại cũng bất quá là chứng thực này thổ phỉ chi danh, dù sao là không biết xấu hổ. Hán Thủ Hạ nghe được Hầu Tích Nu còn đang hỏi Thành tìm kiếm đối thư Đồng Tung Tích, xem ra cũng là tưởng chuyên tấn công thời cố huy hiếp, cho nên mang theo chính mình Thủ Hạ huynh đệ cũng đi hỏi Thành. chuyên môn nhìn chằm chằm Hầu Tích Nu người, đối thư Đồng cũng không biết sau lưng có bao nhiêu người chú ý chính mình ghi nhớ chính mình cái này uy hiếp không thể thông báo thiên hạ cho nên tận lực đem chính mình che giấu lên thời cố rảnh rỗi suốt đêm bắt thượng xem nàng thời điểm lăng là không có thể tìm người cuối cùng nhiều lần quay vòng mới ở nào đó hẻo lánh ở nông thôn gặp mặt ngay mùa hè hoàng hôn như cũ có vẻ sáng lạ đới thư đồng chát song biện thượng thân toai áo hoa tử hạ thân sám trắng quần dẫm lên một đôi vải thô dày cả người ra đen nhẻm đứng ở bờ ruộng thượng cười chỉ có hai hàng răng răng là bạch thời cố cũng không dám nhận sau lại nghe được nàng câu chữ rõ ràng thì châu bản địa lời nói mới tin tưởng người này chính là chính mình cái kia. thiền tiêu xong rồi thời cố nhéo hạ đối thư đồng mặt thấy thế nào đều là nghèo túng thất vọng liền cơm đều phải ăn không được ta chính mình thôi đối thư đồng còn đem ống tay háo vắt lên cánh tay làn da cùng trên mặt là một cái sắc ngươi còn đừng nói phơi điểm đen tựa như thay đổi một người ta lại cải trang giả dạng một chút ngươi nhất định nhận không ra như thế nào làm thành như vậy thời cố vẫn là buồn bực Này không phải sợ bị phát hiện sao, ngươi lần trước không phải gửi thư nói hầu tích nhu người đã đang hỏi thành. Ta suy nghĩ trốn cũng không phải biện pháp, còn không bằng trà trộn ở mọi người bên trong, ngược lại càng không chớp mắt. Đối thư đồng còn gọi người ở nhà mình ngói đen nhà tôi đảo điều tội nói, từ phòng trong thông đến tường sau rào tre bên ngoài, để ngừa nguy cơ là lúc sử dụng, mặt khác còn có một gian hầm che dấu. Thời cố bội phục sát đất, thấy nàng tuy ở nông thôn, chủ địa phương đảo cũng không đến mức quá keo kiệt. Tiểu viện tử xử lý đến sinh cơ bừng bừng. Ăn uống càng là không lo, trừ bỏ người phơi hát quá đến còn rất dễ chịu, lại là cao hứng lại là buồn bực. Ta như thế nào cảm thấy ngươi vui đến quên cả trời đất? Tính toán ở chỗ này ăn ra. Không quay về. Liền không nghĩ ta. Không biết có phải hay không nàng người phơi hát hiện nha bạch nguyên nhân, thời cố cảm thấy nàng cười đến đều so trước kia sán lạ. Này không phải khổ chung mua vui sao? Ta tổng không thể cả ngày nhăn cái mặt, ta đây muốn lưu tại thỉ Châu thời điểm. Ngươi cũng không cho a. Thời cố hiện tại càng cảm thấy đến Hầu Tích Nhu chính là cái rảo sự tình, làm hại hắn liền nóng hầm hập tức phụ nhi đều ôm không thượng. Đúng rồi, ngươi như thế nào đống nhiên chạy tới. Thì châu sự tình ổn định. Hầu Tích Nhu chạy về phương Nam Việt Binh, ta vừa lúc đến xem ngươi. Đối thư đồng lộ ra một cái vui sướng biểu tình, nhìn dáng vẻ, Hầu Tích Nhu là chịu đựng không nổi. Nếu nàng không có lớn hơn nữa chỗ dựa nói. Ngoài tầm tay với, phương Nam chỗ dựa đỉnh cái gì dùng ta xem hầu tích nhu chưa chắc tìm đến giúp đỡ. ta phát hiện ngươi hiện tại tư tưởng giác ngộ đều nâng cao một bước. thời cố cười chuyển hướng nàng như thế nào cá mặn vào nước sống cá không lễ phép cá mặn là ta tự dễ ước ngươi như thế nào có thể đi theo nói đi đối thư đồng lấy bờ ruộng thải tiểu giã cúc quất đánh hắn một chút lông mày nhăn lại tới thời điểm càng có vẻ nàng hắc hắc mặt có điểm buồn cười thời cố đều thấy nàng đau lòng phơi như vậy hắc cũng không biết khi nào mới có thể dưỡng trở về hắc làm sao vậy. Ta cảm thấy hắc cũng khá xinh đẹp, ta chuyên môn phơi đâu, phiên mặt còn phải cân xứng. Thời cố nghe nàng miêu tả, cảm thấy này đại khái không giống phơi, là ở nướng. cấp phụ cận đầu ngói đen phòng, liền thấy một trận yên khí lựa lờ, 19 gì quá cùng mang vân lan đã làm tốt cơm, mới mẻ xào khi rau cùng hầm cá, trang bị bột ngô lạc bánh bột ngô, tiên hương mười phần. Mang vân lan còn cố ý đi đằng trước tiểu trang đánh nửa cân láo bạch làm, cấp thời cố đón gió tẩy trần. Ta vừa tới thời điểm cũng ăn không quen này bánh bột ngô. Nhật tử lâu rồi nhưng thật ra không tồi, A Khi mau nếm thử. Mười chín gì quá cùng mang vân lan đều là tinh xảo lại thời thượng người, hiện giờ cũng một thần quê cha đất tổ hơi thở, thực sự lệnh người không thể tưởng được bọn họ phía trước bộ dáng. Thời cố xem bọn họ tinh thần trạng thái đều không tồi, càng cảm thấy đến chính mình ở Thỉ Châu Sơn chân hải vị cũng bất quá như thế, nghĩ chờ chuyện ở đây xong rồi, dứt khoát ở nông thôn mua miếng đất, cái mấy gian ngói đen phòng, ngẫu nhiên cũng hưởng thụ một chút điển viên sinh hoạt. Thì Châu sự tình rốt cuộc còn chưa kết thúc, thời cố sáng mai phải khởi hành trở về. Sau khi ăn xong 19 gì quá cùng Mang Vân Lan hãy còn thu thập chén đũa, để lại cho bọn họ cũng đủ thời gian nói chuyện. Trong tiểu viện chỉ có một gian nhà ở, bình thường bọn họ ba người là đủ, thời cố gần nhất tất nhiên không địa phương. Mang Vân Lan liền sớm thu thập, cùng 19 gì quá đi hương thân gia ta túc. Đới thư đồng vào nhà nhìn đến phô tốt mới tinh đệm tràn, hai cái gối đầu phía dưới là một trường to rộng bị, bất giác âm thầm xấu hổ. Nàng mẹ cùng nàng tỉ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại không phải tân hôn. Thời cố thấy này ăn bài, đảo thập phần vừa lòng. Chỉ là nơi này rửa mặt không quá phương tiện, đối thư đồng bọn họ bình thường đều là trước nấu nước, trang đến bên trong đại thùng gỗ lại tẩy. Đại mùa hẹ thời cố nhưng không yêu tắm nước nóng, chân chúi nửa người trên đứng ở trong viện rót hai thùng nước lạnh, qua loa lại tùy ý. Đối thư đồng tiến lên giúp hắn trà lưng, cũng thực hâm mộ bọn họ đại lao ra không sợ lạnh, tắm rửa đều như vậy tiện lợi. Thiên nhiệt thời điểm nàng cũng muốn đi bên dòng suối nhỏ tắm rửa, chỉ là có sợ người thấy, cho nên chỉ có thể không ngại cực khổ mà ở trong nhà một thùng một thùng trang thủy. Ta nếu là cái nam thì tốt rồi, khởi hết ở bên ngoài tắm rửa đều không sợ. Thời cố cười, nam nữ không đều giống nhau, khởi hết ở bên ngoài tẩy giống nhau cay đôi mắt. Kia nam nhân cay cũng là người khác đôi mắt, lại không phải chính mình. Đây là cái gì ngụy biện tà thuyết? Chính là a, nữ nhân như vậy không phải dưỡng đôi mắt sao? Kia cũng đến xem là ai? Thời Cố chảo qua khăn lông, chính mình tùy tiện lau hai hạ, sau đó hướng trên vai vung đứng lên, xem ngươi nói khẳng định là dưỡng đôi mắt, đổi người khác chính là cay đôi mắt. Ngươi đây mới là ngụy biện tà thuyết đâu. Đối thư đồng không dám gật bừa, trong mắt xoay chuyển, chụp vào chính mình và áo, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng thật cởi sạch giặt sạch. Ngươi thoát. Thời Cố ánh mắt dạng rỡ đứng ở một bên, thật đúng là sợ nàng không thoát. Đối thư đồng tự sẽ không thật cởi cho hắn tiện nghi, bĩu môi đem thùng nước phóng hảo, đổ bồn nước gẫm rửa chân đi. Ở nông thôn thực can tĩnh, đặc biệt ở ban đêm thời điểm, nếu là không có ánh trăng nói tựa như thân ở ngầm đen thâm trong giếng, căn bản không biết bước tiếp theo mải ở nơi nào. Thời cố ngưỡng mặt nằm ở trên giường, ở như thế an nhàn hoàn cảnh trung thế nhưng khó có thể đi vào giấc ngủ. Đối thư đồng thu thập xong bò lên tới, thấy hắn còn sưởng nửa cái ngực, đem chăn hướng trên người hắn che che, nói, ở nông thôn ban đêm thực lạnh, ngươi tiểu tâm sáng mai lên tiêu chạy tử liền lộ đều đi không được. Thời cố nhìn đến trên người nàng ngực, rũ xuống mắt ngủ còn ăn mặc quần áo Liên như vậy một tiểu kiện đương áo ngủ xuyên đới thư đồng không có ở trước tiên lĩnh hội đến hắn thâm ý nắm nắm ngực cổ áo hơn nữa đi tiểu đêm nói chân bóng không thói quen nàng sợ đồ vật mang nhiều trói mắt cho nên trước kia xuyên y phục cũng chưa mang cái gì tơ tầm áo ngủ linh tinh căn bản là không tồn tại chỉ có thể làm nàng mẹ lâm thời phùng vài món ngực tới xuyên thời cố lôi kéo chăn ai qua đi trong miệng còn lải nhải ăn mặc ngủ nhiều không thoải mái vướng chân vướng tay lại không ngại ngươi tay chân Vương vức giường ván gỗ thượng, đối thư đồng trốn cũng trốn không đến chạy đi đâu, to rộng chăn quay cuồng sau một lúc, kia kiện đỏ tươi ngực vẫn là bị ném ra tới. Thích đêm bên trong, ánh trăng lặng lẽ từ song lang gian chui vào tới. Trong phòng chỉ có gián đoạn không ngừng ván giường kéo cái thanh, thỉnh thoảng hỗn loạn hơi thở không song oán trách, ngươi nhẹ chút. Thanh âm Ván giường vang lại không khỏi ta không chế. Nay đen tối sầm ta liền ngươi người đều phải tìm không ra, phơi đến đủ cân xứng. Ngươi câm miệng nói chuyện thanh dây lát yếu đi đi xuống tấm ván gỗ kéo kẹt mặt đất tiếng vang phản càng lúc càng đại khắp nơi phi trùng điểu thú đều chịu không nổi này động lòng người đêm lần lượt lâm vào mộng đẹp nửa đêm ở nông thôn vắng lặng dị thường vốn dĩ lúc này đất lạnh leo đã thẩm thấu lên đây đới thư đồng lúc này lại mồ hôi nóng ròng ròng cùng thời cố gián ở bên nhau càng là khó chịu liền chiều bên cạnh một lan nửa nằm bò lượng trên người độ ấm thời cố truy lại đây nàng liền ghét bỏ nhiệt đến ngủ không được người ly xa chút sách, còn ngủ cái gì, lại quá năm cái giờ ta liền đi rồi. Cho dù buồn ngủ phía trên, đối thư đồng nghe thấy lời này cũng có chút liên tiếp, dứt khoát đứng dậy đi múc nước lau mình, vừa lúc tỉnh tỉnh thần. Thời cố tròng lên quần cướp đi nàng trong tay buồn, lại đi bên ngoài tiểu táo thượng thêm đem củi lửa nấu nước nóng thêm đến vừa lúc mới cho nàng đoàn tiến bảo. Chờ đến thân thể độ ấm ra xuống, đối thư đồng lại ghé vào thời cố bối thượng lưu luyến. Không phải ngại nhiệt, lúc này lại dán lại đây. Thời cố ngoài miệng nói lại cũng không tha đem nàng đẩy ra, ta lại không phải thật sự ghét bỏ. Đối thư đồng phản bắt một câu, treo hắn cổ, đi chỗ nào dính chỗ nào. Thời cố trong lòng mỹ đến mạo phao, cảm thấy chính mình cũng coi như là trời xanh không phụ người có lòng điển hình. Gác trước kia nói, nơi nào sẽ có nàng như thế dính chính mình thời điểm. Hắn xoa nhẹ hai thanh đối thư đồng mềm một thịt, giữa mày nhíu lại ngựa khí cũng không kiên nhẫn. Cái này hầu tích nhu thật là không làm điểm chuyện tốt, tận ảnh hưởng ta tạo người nghiệp lớn. Nói cái gì đâu? Đới thư đồng phách về phía hắn, doanh doanh thủy mắt gian tựa giận phi bực. Vốn dĩ chính là, nếu là không có nàng, ta còn có thể sớm hai năm bế lên tôn tử. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, người hải tử còn không có ảnh đâu liền nghĩ tôn tử. Đới thư đồng trắng liếc mắt một cái, chỉ đương nghe mê sảng. Phân biệt sắp tới, hai người cũng đều không có buồn ngủ, dứt khoát ngồi ở trong viện rửa sát vào nhau nói chuyện. Không khỏi đới thư đồng không rõ tình huống mà ngày đêm lo lắng, cho nên nàng muốn biết sự tình, thời cố cũng chưa gạt đối với hầu lê tin tức thời cố càng biết nàng không hảo hỏi ra khẩu cho nên dứt khoát nói cho nàng kia tiểu tử đã sớm từ trong nhà chạy ra hiện tại cũng không biết oa ở nơi nào đối thư đồng cả kinh nói hắn một người ngươi phải biết rằng hắn là hầu tích nhu nhi tử đầu óc hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút không cần quá mức lo lắng thời cố quay đầu ta nguyên bản cho rằng hắn sẽ hướng ta hỏi thăm tin tức của ngươi hoặc là chính mình tìm tới hỏi thành trước mắt xem ra cũng không phải kia hắn có thể đi chỗ nào hắn vừa không tìm ngươi khẳng định là biết hầu tích nhu cuối cùng muốn lợi dụng ngươi có lẽ còn ở thị châu đới thư đồng nâng mặt thở dài không thể tưởng được ta như vậy không có trí lớn đến cuối cùng ngược lại vẫn là thành họa thủy hồng nhan thời cố nhéo nàng cũng không thể nửa đường bỏ gánh họa thủy cũng muốn có họa thủy chuẩn tắc đến chết mới thôi hiểu hay không ngươi thật đúng là đem ta đương họa thủy a đới thư đồng không thuận theo cầm lấy trên bàn quả tử tạp hắn một chút họa thủy có cái gì không tốt xinh đẹp ta liền thích Đới thư đồng cười rộ lên, không thể tưởng được ngươi vẫn là cái xem mặt người. Kia so với ta xinh đẹp nhiều đi, ngươi như thế nào không đi tìm. Ta liền nhìn ngươi xinh đẹp nhất. Không thể không nói, như vậy trắng da thổi phồng làm người nghe tới liền thoải mái. Đới thư đồng cũng xưa làm nay bắt trước. 68, đệ 68 chương. Thiên mô lượng thời điểm, đới thư đồng liền xinh bếp cấp thời cố làm thức ăn. Thời cố ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng giúp nàng thêm tuổi lửa, còn thừa ánh mắt đều đặt ở trên người nàng hai người giống như hương giã mặt trời mọc mà làm tầm thường phu thê hưởng thụ trước mắt hải hòa đới thư đồng có ở hải đảo sinh tồn kinh nghiệm sớm đã không hề là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được thiên kim tiểu thư thêm chi ở nông thôn này đó thời điểm độc lập sinh tồn ngữ kỹ năng là luyện phải lô hỏa thuần thanh thời cố nhớ tới nàng trước kia cho chính mình dệt điều khăn quàng cổ cũng là sâu đến thẳng kêu to hiện tại cư nhiên sẽ rửa tay làm canh thang này đó thay đổi thật sự làm hắn ngạc nhiên Ở trong nhà thời điểm thật ra chưa thấy quá ngươi làm này đó, ngươi trộm học nhiều ít. Thời cố lây nàng thiết đến cân xứng mỉ sợi nói. Tay nghề của ta không được tốt lắm, trong nhà vẫn luôn có người làm, tự nhiên không tới phiên ta. kia như thế nào có thể giống nhau? Không giống nhau ở nơi nào, đới thư đồng cũng biết, cười cười nói, ngươi nếu có thể nuốt trôi, cho ngươi khai tiểu táo cũng không phải không thể. kia hóa ra hảo. Thời cố đáp ứng xuống dưới, đảo mắt lại cảm thấy chủ ý này không tốt lắm. Bất quá ngươi vẫn là phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Ngươi tới thời điểm rốt cuộc ăn mấy cân mật. Như vậy có thể nói. Đới thư đồng không cấm buồn bực mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta luôn luôn như vậy, ngươi còn không có nghe thói quen. Đới thư đồng làm ra một cái run nổi ra gà động tác, đem mỉ sợi hạ nổi, lại cầm một cái trứng gà ra tới. Thời cố cô ý nói, mới cho một cái trứng. Chuyên môn cho ngươi nhặt xong hoàng trứng. Đới thư đồng vẻ mặt ngươi không biết tốt xấu, đem trứng gà ở nồi duyên thượng khái, khái vàng ngóng ánh hai cái lòng đỏ trứng rơi vào trong nồi. Thời cố tức khắc cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên. Thì châu còn có một đại sạp sự tình muốn xem vào, thời cố không có biện pháp ở lâu, hơn nữa còn muốn đi trong thành chuyển xe lửa, cho nên sắc trời sáng lên tới sau phải nhích người. Mười chín gì quá cùng mang Vân Lan cũng sớm đứng dậy trở về, tính toán đi đưa đưa hắn. Thời cố thu thập thứ tốt, thấy lối thư đồng còn xúc ở trong phòng, cho rằng nàng là không đành lòng phân biệt âm thầm thần thương, vào cửa lại thấy nàng dán một tầng tân ra mặt chính đem đầu tóc chát khởi để ở mũ, nhìn dáng vẻ cũng là tính toán ra cửa. Đối thư đồng thuật dịch dung rốt cuộc còn không có học được hỏa hậu, phần lớn thời điểm đều là dùng hóa trang tới che lấp, cho nên nàng rời đi Thủy Châu thời điểm, liền thác giáo sư phụ của mình chế mấy trứng tân, để ngừa khẩn cấp là lúc nhưng dùng. Như vậy chế tác mặt nạ là dùng đặc thù keo nước dính thượng, không cần chuyên môn tẩy tề căn bản ta không xuống dưới, cho nên phi thường rất thật. Nàng lần này giả chính là hơi chút tuổi trẻ một ít nam tính. Nhân nàng này đoạn thời gian phơi đen không ít, dáng người thượng lại che giấu một chút, sống thoát thoát một cái tiểu tử. Thời cố ngó trái ngó phải không có sơ hở, lại vẫn là không chịu đồng ý, đến lúc đó ngươi một người trở về, ta không yên tâm. Ta liền đưa ngươi đến nhà ga phụ cận, hiện tại ta một người ngược lại mới không dễ khiến cho chú ý. Đới thư đồng lôi kéo hắn cánh tay lắc lắc, đôi mắt chấp chấp mà nhìn hắn. Đừng đỉnh gương mặt này cùng ta làm nũng. Thời cố nhéo nàng một chút, đầy cói lòng bất đắc dĩ. Mười chín gì Thái Nguyên tưởng lại khuyên, nghĩ đến bọn họ cũng là hồi lâu không gặp, như vậy vội vàng thấy một mặt liền phải tách ra, luyến tiếp cũng là tự nhiên. Cái gọi là nhi nữ tình trường, chính là như vậy. Thời cố này tới hỏi thành, cũng không phải thật sự giống hắn nói được ăn không ngồi rồi. Hắn tới tìm đới thư đồng thời điểm, Lương Cung liền vẫn luôn lưu tại trong thành phụ trách liên lạc tin tức. Gặp mặt thời điểm, nếu không phải thời cố cố ý đề cập, Lương Cung cũng không thể tưởng được hắn bên người hắc hắc gầy gầy tiểu tử chính là đới thư đồng lương cung biết rõ việc này không thể lộ ra cho nên kinh ngạc qua đi liền thu thần sắc chỉ đương không biết thời cố sợ càng đến phân biệt thời điểm càng là khó xá cho nên liền không tính toán làm đới thư đồng lại đi nhà ga nơi này ly hương trấn đại lộ còn không tính quá xa mau trở về đi thôi nếu là lại đi xa ta lại nhịn không được muốn đưa ngươi trở về tới tới lui lui chúng ta ai cũng đừng đi rồi đới thư đồng ngẫm lại kia cảnh tượng cũng là lệnh người bật cười liền không có lại tiếp tục kiên trì lương cung chờ hai người nói xong lời nói Mới mặt lộ vẻ khó xử, hai thành đường sắt lún, xe lửa thông không được. Hảo hảo như thế nào xe lún? Đối thư đồng đột nhiên căng thẳng thân sắc, vậy các ngươi không phải không hảo đi trở về. Mấy ngày nay cũng chưa trời mưa, thiên ở ngay lúc này có cái gì lún, chỉ sợ cũng là nhân vi nhiều quá ngoài ý muốn. Thời cố sớm biết chính mình vô luận quay lại nơi nào đều sẽ không hoàn toàn trôi chạy, trong lòng vẫn chưa khởi gọn sóng, yên tâm đi, thỉ Châu ta đều an bài hảo, đó là nhất thời không ta cũng có thể ứng phó chúng chi ta luôn là hầu gia lớn nhất mục tiêu ta ở nơi nào bọn họ tất nhiên càng thêm chú ý nơi nào kia không phải lộ bia ngắm cho người ta đánh sao ngươi nhưng cẩn thận một chút đối thư đồng cảm thấy hắn nếu như bị bách ngưng lại ở chỗ này chính mình cũng không thể tiếp tục thường xuyên cùng hắn tiếp xúc cũ trạch trung còn an toàn sao các ngươi muốn hay không cũng đổi cái địa phương lương cung nói ta cùng thiếu gia tới ở nấp tạm thời còn chưa đi trạch trung đặt chân ở phụ cận mong nhi chùa kia không phải cái hòa thượng miếu sao Đối thư đồng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Thời Cố, nếu không a khi ngươi rứt khoát cạo tóc trang hòa thượng hảo, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Thời Cố lay một chút tóc, nửa điểm không kiêm tốn, ta như vậy tuấn hòa thượng, sẽ càng dẫn nhân chú mục đi. Đối thư đồng một trận không nói gì, thấy hắn còn có nhàn tâm nói giỡn, chắc là có điều quyết đoán. Thời Cố ở địa phương mua đặc sắc trà bánh trung gấp một phong cấp hoác công quán tin, làm lương cung mang đi cấp ở tại nhà ga lữ quán Liêu Trường Sinh, phân phó hắn ngày mai sáng sớm ngồi ô tô về trước thì Châu. Hắn đem liễu Trường sinh mang ra tới, nhưng thật ra đối thư đồng không nghĩ tới, ngươi ra tới làm chính sự, như thế nào còn đem hắn mang theo. Này không phải ngươi trước tiên giữa người tốt, hiện tại thật đúng là có tác dụng. Hắn lạ mặt lại vô ích lợi gấp mắt, ai đều không thể tưởng được liễu Trường sinh như vậy không quan trọng gì người, có thể giúp ta truyền lại tin tức trọng yếu. Đối thư đồng lưu lại liễu Trường sinh, nghĩ đến phần con vẫn là rất đại, cuối cùng là không nghĩ hầu tích nhu thông qua các tưởng như ý mà kiểm chế chính mình, do đó ảnh hưởng thời cố. Nàng ý tưởng này tuy có chút phức tạp, thoạt nhìn cũng giống như không có gì quan hệ, nhưng Hầu Tích Nhu tâm tư kín đáo, chưa chắc sẽ không nghĩ vậy một tầng. Chỉ là không nghĩ tới, Liêu trưởng Sinh thế nhưng sẽ ở thời Cố trên tay có tác dụng, lấy thân phận của hắn tới nói, xác thật không dễ khiến cho chú ý. Căn cứ tin tức, Hầu Tích Nhu hiện giờ cũng còn ở phương Nam, cũng là sau lại biết được thời Cố không ở Thị Châu, cho nên muốn trước tiên đem hắn vướng, về trước một bước nưu đổ bí mật đại sự. Hầu Tích Nhu như vậy sợ hai người trở về Tam phần trở lại quê quán cũng không kéo đến nhiều ít cứu binh, bằng không lấy nàng tính cách, động tác cần phải so này kiêu ngạo nhiều. Phân tích đến có lý. Thời cô nói liền để sát vào một chút. Đối thư đồng vội vàng tránh ra, chỉnh chỉnh chính mình vành nón, nói, nam nam thụ thụ bất thân, trong khoảng thời gian này ngươi thành thật chút. Thời cố trợ thung ba ba nói, vậy ngươi nhanh lên đi, đỡ phải ở ta bên cạnh ta luôn nhớ thương. Đối thư đồng bất đắc dĩ mà nhấp môi dưới, bị hắn trừng mắt dưới thành thơi rời đi. Thời cố ở cửa chùa khẩu chiều xong rồi một chi yên, thấy lộ cuối đã không thấy đới thư đồng bóng dáng, mới chiếc thân trở về. Này mong nhi chùa ngày thường cũng không nhiều ít khách hành hương, tổng cộng cũng bất quá mười mấy hòa thượng, mù hạt quẹt què, không sai biệt lắm chính là một cái lao nhược bệnh tàn thu dụng sở, bất quá cũng đảo an tĩnh bất việc. Chùa miếu lại tiểu cũng là thanh tịnh nơi, thời cố nhập ra tùy tục, quên chút dầu mẹ tiền, cũng coi như giao tiền cơm. Buổi tối thời điểm, một cái tiểu tăng tặng cơm chay lại đây. Thời cố nói lời cảm tạ lúc sau lại thấy đối phương há mồm không nghiêm, nguyên lai lại là cái người câm, không cấm lắc đầu thầm nghĩ này tiểu chùa miếu chủ trì đại khái là đường tăng truyền thế, chuyên môn thu dụng này đó có khuyết tật cơ khổ người. Cơm chay là đơn giản tố xào củ cải cải trắng, màn thầu cùng cháo trắng. Thời cố khẩu vị còn tương đối trọng, cho nên thông thường đều không thích gạo kê cháo cùng cháo trắng linh tinh, hận không thể đại buổi sáng đều là hầm xương sườn. Chỉ là thường như vậy ăn rốt cuộc quá dầu mỡ. Đới thư đồng liền làm người ở cháo biến một ít đa dạng, thêm chút bắp viên hoặc là khoai lang đỏ củ mai, hoặc là chính là nấm hương thịt gà, tận lực làm cháo cũng trở nên có hương vị. Thời cố phiên rảo trong chén tán toái khoai lang đỏ, một chút liền nghĩ tới đới thư đồng, thầm nghĩ này hòa thượng miếu cũng coi như đầu đúng rồi, cơm chay đều như thế hợp ăn uống. Hắn kêu lương cung ngồi xuống ăn cơm, dư vị một trận thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Hợp với mấy ngày, thời cố đều phát hiện cháo đều có đa dạng, liền có điểm kỳ quái hòa thượng miếu cháo đều nấu đến như vậy dụng tâm sao lương cung lắc đầu tỏ vẻ vừa không biết cũng không rõ bất quá ngẫm lại cũng là nay hòa thượng miếu hương khói cũng không tràn đầy mỗi ngày trừ bỏ cải trắng xào củ cải chính là củ cải xào cải trắng chỉ có này cháo dùng tâm tư thật sự có điểm không phối hợp thời cố lay sạch sẽ trong chén bắp viên vung chén nghĩ lại một lát bỗng nhiên đứng dậy hướng tới sau bếp phòng mà đi vậy bếp trước một cái mảnh khảnh hòa thượng đang ở soát nồi rửa chén thời cố ở cửa sổ bên nhìn vài lần nhận được đối phương chính là mấy ngày nay cho bọn hắn đưa cơm một chân rào bước tiến lên ngạch cửa tiểu sư phó cùng ngươi hỏi thăm sự kiện nhi kia hòa thượng ngồi dậy tới cái đầu còn so thời cố lùn một cái đầu không xương không lớn liên quan đầu cũng chưa nhiều ít tròn xoe một cái còn rất tuấn tú đối phương cầm nồi soát huy hạ, chờ thời cố mở miệng thời cố yên lặng nhìn nửa ngày đông nhiên chiều hắn ngực rối đi sợ tới mức đối phương theo bản năng liền ôm ngực tranh né thời cố ánh mắt biến đổi bắt lấy cổ tay hắn đem người xả lại đây Hàm răng đều phải cắn, đối thư đồng ngươi muốn chết có phải hay không? Mắt thấy thời cố tức giận đến đều mau thượng thủ bái quần áo, đối thư đồng mới không thể không mở miệng thừa nhận. Người mắt như thế nào như vậy tiêm? Đầu hai ngày rõ ràng cũng không phát hiện, hiện tại lại quay đầu tính sổ. Thời cố đều nghe không thấy nàng oán giận, ánh mắt ở nàng quang nào trên cửa nhìn chằm chằm một trận, không tin tưởng trên mặt đất tay sơ soạng, Mềm mại có độ ấm ra đầu, hơi chút có chút tóc căn đâm tay, thật đến không thể lại thật. Tóc đâu? Thời cố đều mau cho nàng khí ngất đi rồi, hận không thể đem nàng ném đến bên cạnh trong nồi nấu một nấu. Tạo sao đối thư đồng biết này hành động có bao nhiêu kinh thế hai tục, nhỏ giọng trả lời cũng không dám lại xem hắn, lại vì chính mình hành vi bịa giải, ta không phải quá lo lắng ngươi sao? Cho nên cầu nơi này chủ trì, mỗi ngày tới làm một bữa cơm, vì rất thật mới đem đầu tóc cạo rớt. Nàng hảo ý thời cố lòng tràn đầy tiếp nhận, nàng hành động thời cố cũng đầy ngập bị đè nén, khí xong rồi lại có chút tự trách, hung hăng mà đem nàng ôm lại đây. Thở dài nói, ngươi nói ngươi cũng thật dám. Muốn nhìn ta nơi nào không thể. Hảo hảo đầu tóc nói cạo liền cạo. Dịch dung trước nay đều không phải một khuôn mặt chuyện này. Sư phụ đều nói, muốn chú trọng mỗi một cái chi tiết, kẻ hèn tóc gì đủ nói đến. Thời cố rũ xuống mắt, ngươi còn rất đắc ý. Đới thư đồng nhắm lại miệng, rồi sau đó lại bay nhanh mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Nói, dù sao cạo đều cạo, lại trường thì tốt rồi. Hơn nữa này nói đến cùng cũng là vì ngươi, ngươi không thể lại hung ta. Nghe nàng như vậy trốn tránh trách nhiệm, thời cố thật đúng là không thể không tiếp theo, nhìn nàng cơ hồ phản quang đầu, chỉ cảm thấy một ngụm buồn bực treo ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, ở nàng trên đầu vỗ nhẹ một chút, nghe được bang mà thành thúy tiếng vang, càng tích tụ. Hán cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, như thế nào liền thành cái hòa thượng? 69, đệ 69 chương Chương 2 Đối thư đồng đương hòa thượng chuyện này còn không có làm 19 gì hiểu lắm nàng ngày đó trở về lúc sau cùng mười chín gì quá thương lượng qua muốn tạm thời bồi ở thời cố bên người, sau lại vào thành liền ở mong nhi chùa mặt sau ngõ nhỏ thuê cái phòng nhỏ ban ngày đi trong chùa nấu cơm buổi tối liền ở tại nơi đó biết rõ chính mình thân mụ định sẽ không dông thời cố dạng nương tay đối thư đồng vẻ mặt đau khổ năn nhỉ đến lúc đó ta mẹ muốn tấu ta ngươi nhưng định đến ngăn đón chút thời cố tức giận mà hừ thanh eo bị nàng ôm cúi đầu chỉ nhìn đến viên chân bóng đầu ở chính mình trước ngực cọ Muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái, nhăn nàng lỗ thai cũng không mềm lòng. Ngươi tốt nhất chờ đợi ở 19 gì nhìn thấy ngươi phía trước tóc có thể mọc ra tới, bằng không ta, định cho nàng đệ trúc bảng. Kia sao có thể, xem lớn lên ra tới. Nói tốt phu thê tình nghĩa đâu. Đới thư đồng từ hắn trước người lên, đôi mắt chừng đến lại đại lại viên. Ta không thu thập ngươi cũng đã đủ tình nghĩa. Thời cố nhìn trước mắt cái này phơi hắc lại dịch dung còn không có tóc người, nơi nào có nửa điểm dấu vết chứng minh nàng là chính mình. Lại nói tiếp cũng liền thanh âm không thay đổi mà thôi, ta nếu là hồ đồ điểm nhi, không chuẩn liền đem ngươi trở thành gian tế xử trí. Hắn như vậy, nói, đối thư đồng lại hứng khởi, cái ý niệm, ngươi nói ta hảo hảo dịch dung, hạ, ẩn nút đến hầu tích nhu bên người đương gian tế thế nào. Nhân lúc còn sớm thu hồi này tính toán, lại muốn tự chủ trương, đem ngươi quan lồng sát dưỡng. Thời cố cảnh cáo dường như chừng mắt nhìn nàng, mắt, giúp nàng đem tẩy ra tới chén đũa lau khô phóng tới tủ bát kia đương chim Hoàng Yến cũng không tồi. Đối thư đồng lẩm bẩm. Thời cố nơi nào không biết nàng tính cách, thật làm nàng đương, chỉ chim Hoàng Yến, nàng còn muốn không chịu ngồi yên nơi nơi bay tới bay lui. Trước kia cũng, nói thẳng chính mình là cá mặn, lớn nhất mộng tưởng chính là lăn qua lộn lại mà phơi nắng, hiện giờ này mưu Ma trước quỷ lại động đến, thứ so, thứ nhiều. Hắn đều hoài nghi có phải hay không nàng mất tích kia hai năm lưu lạc hải đảo, cá mặn đều biến thành cá biển, có hành trình biển rộng hùng tâm trang trí. Bất quá chỉ khi đối thư đồng hiển nhiên không có, chỉ là không nghĩ kéo chân sau mà thôi. Bởi vậy nàng nhưng thật ra lại tổng kết ra tới phiên đạo lý, ta liền không nên tìm ngươi kết hôn, ngươi này thân phận quá ảnh hưởng ta cá mặn. Thời cố lông mày khơi mào, biểu hiện ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, có ta đương ngươi chỗ rửa làm ngươi cá mặn không tốt sao? Chỗ rửa là rất ổn. Đối thư đồng nắm nắm tay đỡ đỡ hắn ngực, biểu tình thật không có nhiều thần khí, nhưng ngươi này đỉnh núi muốn cái gì có cái gì, người khác nhìn đều đỏ mắt khẳng định muốn đem ta đuổi đi xuống sau đó chiếm núi làm vua. Ta ngược lại còn phải vì chính mình, Tịch nơi, khỏe mạnh cắm rễ ở ngươi nơi này mới được, rất mệt. Này so sánh tựa như giảng chuyện cổ tích, đối với tiểu bằng hữu tới nói tuyệt đối thông tục dễ hiểu, thời cấu ngược lại còn sửng sốt, hạ, hiểu được cười ra tiếng, mãn sơn cũng chỉ có ngươi này, tây, đều từ đỉnh núi cắm rễ đến chân núi trở thành, thể, còn có cái nào có thể uy hiếp đến địa vị của ngươi. Nghe được, thể cái này từ, đối thư đồng âm thầm cắn môi Lại sợ là chính mình nghĩ nhiều, làm bộ không hiểu không đi để ý, nói, ta này cây nếu là không biểu hiện đến cảnh lá tốt tươi, điểm, kia khác tưởng ở đỉnh núi An gia không phải đều cho rằng này sơn thổ không nước phù sa không tốt, dưỡng như vậy cây vai cổ thụ, ảnh hưởng danh dự. Luôn mà tóm lại, đới thư đồng vẫn là sợ chính mình quá phế đi, ngược lại ném thời Cố Mặc Nhi. Thời Cố cười đến bụng đều có điểm đau, sau lại sờ sờ nàng quang não môn đạo, có như vậy rồi giàu, tòa sơn, còn quản bên ngoài có cái gì. Khác hoa dại cỏ dại chỉ biết hâm mộ ghen ghét, như vậy tráng, tòa sơn thượng chỉ có, cây, như vậy này cây, định thập phần hiếm quý, là phải hảo hảo bảo hộ. Vốn là nói chuyện phim nói, hiện tại càng nói càng giống nhanh nhanh tiểu hài tử giảng chuyện kể trước khi ngủ, đối thư đồng đều cảm thấy có điểm buồn cười, cảm thấy hắn nói lên tới so với chính mình còn dễ nghe nhiều, vô luận là chuyện xưa vẫn là chuyện xưa thâm ý. kia chờ ta trở về, ta liền cái gì cũng không làm, cả ngày ăn không ngồi rồi, quang hoa ngươi tiền. Đới thư đồng cố ý nói được lời thể son sắt, cho chính mình định rồi, cái tiểu mục tiêu. Thời cố thói quen tính mà sờ nàng đỉnh đầu, mở miệng cổ vũ, cố lên hoa, xài hết lại khen thưởng ngươi. Hắn lời này làm Đới thư đồng nhăn lại mặt, thầm nghĩ dùng tiêu tiền tới khen thưởng tiêu tiền, người này thật là tài đại khí thô, người nghèo đều có thể bị hắn tức chết. Mấy ngày này lương cung, thẳng ở liên lạc như thế nào hồi Thị Châu, Liễu trưởng sinh tắc bị thời cố an bài, cái chọn mua đặc sản chức trách, chuyên phụ trách hướng Thủy Châu quyền quý trong tay đưa. Hán, thẳng coi đây là Vinh, cũng không biết chính mình đưa tới đưa đi những cái đó lá trả, nhân sâm, linh chi linh tinh, có cái gì môn đạo, cũng tỉnh đại sự. Đường sắt lún, khi nửa xe căn bản tu sửa không tốt, hồi thị châu chỉ có thể ô tô. Tàu thủy cũng có, chẳng qua thủy lộ là thông phương Nam, nếu là Nam hạ lại chuyển tàu hồi thị châu, vòng lớn như vậy, cái phần cong thời cố cảm thấy không cần thiết, chuẩn bị hảo, thiết sau vẫn là lựa chọn đường bộ. Đi thời điểm thời cố cấp đới thư đồng mua, đỉnh tóc giả. Không có gì đồng tình tâm địa dặn dò, như vậy mang tốt xấu còn có thể nhiều dấu hai ngày, muốn thật sự dấu không được liền thái độ hảo điểm nhận sai, ôm đùi làm nũng ngươi tổng hội. Nếu là 19 gì quá muốn đánh ngươi, nhớ rõ chạy. Hắn nói được, buồn đứng đắn, nhưng đối thư đồng sao có thể nghe không hiểu hắn trong giọng nói chế nhạo, đẩy hắn, hạ, đi ngươi, chạy nhanh đi, lưu lại nơi này làm người nhớ thương. Thời cấu nghe nàng dập khuôn chính mình lúc trước nói, đôi mắt đều, hạ đôi đẩy ý cười. Đối thư đồng chờ hắn xoay người rồi lại đem hắn túm, hạ, từ trong túi móc ra tới, xuyến phất trâu, cho hắn mang ở trên cổ tay, ta làm mong nhi chùa chủ trì khai quá hết, trừ ta túy bảo bình an. Thời cố nghĩ thầm như vậy cái tiểu chùa miếu có thể có cái gì pháp lực vô biên, bất quá đã là nàng, phân tâm, đó là cái, xuyến cục đã cúng, định sẽ không ném. Ngoài miệng ghét bỏ về ghét bỏ, thật muốn rời đi đối thư đồng trong lòng vẫn là vướng bận không ngừng, thẳng ở ven đường nhìn nửa cái giờ, cảm thấy bên người. Hạ không người này liền trống rỗng, rồi lại giống như có cái gì buồn, bất ổn, khắc đều không an ổn. Đối thư đồng ám đạo nhi nữ tình trường hại chết người, còn không bằng xuất ra đương ni cô, lúc sau liền tính toán hồi mong nhi trong chùa hướng chủ trì cũng từ biệt, thanh. Phương đi vào viện môn, đối thư đồng liền nhìn đến, người ở thời cố trụ quá xương phòng vội vàng bồi hồi, nàng tiến lên vài bước, nhận được đối phương chính là ngày thường phụ trách cho nàng cùng thời cố đưa thủ tín kiện người, liền mở miệng do hỏi, chuyện gì? Người tới quay đầu lại thấy chỉ là, cái hắc gầy hòa thượng, hắn trên trán còn bố, tầng hãn, cũng không biết là phơi ra tới vẫn là cấp ra tới, chỉ hỏi nói, xin hỏi tiểu sư phó, ở nhờ ở chỗ này người đã đi rồi. Đối thư đồng biết hắn còn không biết chính mình trước mắt thân phận, nhưng thấy hắn, mặt cấp sắc, tâm cũng nhắc lên, a khi đã khởi hành hồi Thị Châu, chính là có cái gì tin tức truyền tới. Người tới phản ứng, nháy mắt, lắng nghe nàng thanh âm mới hiểu được lại đây, vội nói, mới vừa đến Thị Châu tin tức. Hầu gia thiết mai phục, thiếu gia trở về sẽ có nguy hiểm. Đới thư đồng thần sắc đột nhiên biến, huyết sắc cởi tiến. Như vậy kinh giới, đới thư đồng đống nhiên phản ứng lại đây. Chuyện có lẽ hầu tích nhu chế tạo đường sắt ngoài ý muốn, đều không phải là ngăn trở thời cố hồi thị châu. Vừa lúc là vì làm hắn trở về, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn dư lại điều đường bộ. Thời cố bọn họ rời đi cũng có. trận, Đới thư đồng trước bất chấp đuổi kịp không đuổi kịp, vội vàng liền an bài người đuổi theo. Ở trên đường. Đối thư đồng tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, hỏi, tin tức khi nào tới? Có bao nhiêu đáng tin cậy. Tin tức là hoác gia người mang đến, ta lập tức liền tới tưởng nói cho khi ra, chỉ là không nghĩ tới vẫn là chậm, bước. Hoác gia tin tức, kêu tất nhiên 8 chín phần 10. Đối thư đồng gấp đến độ đứng ngồi không yên, hận không thể từ cửa sổ xe bay ra đi. Đối phương do dự, hạ, lại nói, cùng đi còn có hầu thiếu ra. Hầu lê, bởi vì hai nhà hiện giờ quan hệ đặc thù. Đối thư đồng nghe được hầu lê tên vẫn là không cầm đốn, hạ, hắn là chính mình chạy ra. Hẳn là, hắn là cùng hoác ra người, lên, giống như, thẳng ở trốn tránh nhà mình người, tới hỏi thành cũng không muốn lộ ra. Đối với hầu lê, đối thư đồng vẫn là tín nhiệm, chỉ là lo lắng hắn vào hầu tích nhu bấy dập hay còn không tự biết. Bất quá trước mắt, đối thư đồng cũng bất chấp mặt khác, đại xe xử gần sơn gian đại đạo, liền nhìn đến phía trước kích động khói đặc. Đối thư đồng từ cửa sổ xe bái đi ra ngoài nhìn liên thanh thúc giục mau chạy đến phía trước không đợi xe đình ổn đới thư đồng liền nhảy xuống nhìn đến trên đường đã bị tạc hủy xe còn có hơi chúng quanh tứ tung ngang dọc vài người trên người đều là súng đánh hố nhỏ tưởng cũng không phải cái gì ngoài ý mớn hơn nữa những người này quần áo cũng không giống bình dân ba cánh tất nhiên là có người tổ chức đới thư đồng biến tìm không thấy thời cố bọn họ bóng dáng trong lòng ngược lại lỏng khẩu khí chính cái gọi là chết phải thấy thi thể sống phải thấy người bọn họ nhất định là đã chạy thoát chỉ là không biết dấu ở nơi nào có hay không bị thương lại có thể hay không chạy ra sinh tiến tới nay con đường sườn chính là huyền ngai khắc biên còn lại là chạy dài không biết mấy dặm hơn rừng cây nếu tìm lên tất nhiên tốn thời gian thật lâu sau đới thư đồng phỏng đoán thời cố nếu thoát hiểm nói tất nhiên sẽ nghĩ cách trước truyền tin tức đến hỏi thành tam tư lúc sau không khỏi chính mình giúp không được gì ngược lại thành trói buộc liền về trước cũ trạch trung đằng chờ ở trạch trung thấy được hầu lê đới thư đồng mới nhớ tới hỏi hắn tới hỏi thành sự Nàng vẫn là kia phó tăng nhân trang phẫn, cho nên hầu lê nghe được nàng cùng bề ngoài bất đồng tinh tế thanh âm, sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới không thể tin tưởng nói, tỉ. Đối thư đồng gật gật đầu, xem hắn cũng là hình dung gầy ốm nhớ tới phía trước thời cố nói hắn từ trong nhà trốn thoát, thở dài, này đoạn thời gian trốn đi đâu. Hầu lê sờ sờ cái óc, đối với đối thư đồng này phó tôn vinh cũng là trung thực. Nói đến hầu lê này, lộ cũng là rất nhiều khúc chiết, xoay vài cái phần cong mới đưa tin tức đưa lại đây. Hắn biết được mẹ nó tưởng xuống tay thời điểm, ngay lập tức liền tưởng nói cho thời cố, chỉ là hắn liên hệ không đến người, cũng sợ bởi vì chính mình thân phận đến lúc đó ngược lại bị trở thành gian tế, chỉ có thể đi trước tìm Hoác Linh Khê. Có Hoác gia điểm hộ, này tin tức mới có thể đưa đến hỏi thành tới. Bất quá thoạt nhìn, hắn tin tức vẫn là chậm, bước. Đối thư đồng không có trách hắn, bọn họ hai người ở như vậy tình huống chung đều rất lưỡng nan, cũng bất quá tẫn có khả năng thôi. Nhưng đối thư đồng cũng biết, hiện tại thế cục có biến trước kia vẫn là sinh ý thượng va chạm hiện tại hầu tích nhu trực tiếp đối người xuống tay tình huống sợ là đã đến nhất hư nông nỗi nàng không nói hầu lê cũng minh bạch thậm chí tưởng thời cố có phải hay không thật sự đã chết cho nên mặt thủ rũ nửa điểm không còn nữa trước kia hoạt bát rộng rãi bộ dáng những việc này mười chín gì quá bọn họ còn không biết ở nông thôn vị trí hẻo lánh bọn họ chủ kia ngói đen phòng trừ bỏ thời cố bọn họ tới bình thường là sẽ không có người ngoài Mang Vân Lan nhìn thấy đối thư đồng giả dạng hắc gầy tăng nhân thành thạo mà đẩy ra viện môn, sắc mặt hơi kinh ngạc, A cửu. Đối thư đồng gật gật đầu, vào cửa đi rửa mặt. Do ta, nhảy, này bản lĩnh nhưng thật ra càng học càng ép thật. Mười chín gì quá rỗi trưởng cổ nhìn, mắt, lại cúi đầu tiếp tục lột đậu tương. Ta nhìn A cửu thân sắc không đúng A. Kinh Mang Vân Lan như vậy, nói, mười chín gì quá cũng không yên lòng, đang muốn đứng dậy liền thấy đối thư đồng đã thay đổi quần áo ra tới, mông ngồi ở nàng đối diện Giúp nàng lột đầu tương Nàng đi vào thời điểm là trần trụi đầu Thân tăng bảo. Ra tới thời điểm tuy rằng đổi thành ngày thường toái áo hoa tử Nhưng kia đầu vẫn là quang Mười chín gì quá cùng mang vân lan đồng thời nhìn chằm chằm nàng chán nhìn nửa ngày Mười chín gì quá thử tính mà đi sơ soạng, Hạ, sau đó cọ mà Hạ đứng lên giống Mang á kiểu Người đầu tóc đâu Bởi vì quá mức khiếp sợ Mười chín gì quá cuối cùng ngữ khí đều bổ ra xoa Trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới Đối thư đồng hiện tại đầy bụng vướng bận, nào còn để ý này tra sự, méo đầu tương nghệ và hiểu xỉu, tạo rớt. Mười chín gì quá vỗ về ngực, khẩu khí thiếu chút nữa không đi lên, trong lòng thẳng hồng nghịch nữ. Mang Vân Lan cảm thấy nàng có việc nhi, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy đây là? Đi ra ngoài, tranh đem đầu tóc cạo. Cung á khi nháo bẻ thật tính toán xuất ra a. Này, để đối thư đồng liền không nhìn xuống, hốc mắt, hồng miệng, bẹp, ghé vào trên bàn liền khóc. Hai người đều cho nàng sợ hãi. Tóc cũng chưa trở về liền khóc, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì thiên đại chuyện này. Tuy rằng mười chín gì quá nhìn nàng đầu chọc rất tâm tắc, nhưng như thế nào cũng là chính mình sinh, chỉ có thể trước đem sở hữu tính tình áp xuống đi, ôn tồn mà hống nửa ngày, mới hỏi ra tới ngọn nguồn. Thời cố sinh tử chưa biết, theo lý mà nói là rất nghiêm trọng, nhưng mười chín gì quá xem nàng khóc đến nước mui phao đều ra tới, trong lòng liền như thế nào cũng trầm trọng không đứng dậy cũng có lẽ vận mệnh chú định nàng cảm thấy thời cố là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đối thư đồng cũng là nghẹn, lộ, mặt ngoài nhìn gợn sóng bất kinh, trong lòng nào có không sợ hãi không lo lắng, hướng tới mang vân lan đưa qua khăn tay thượng lau đem nước mũi còn thút tha thút thít, ta, ta liền nói còn không bằng xuất ra đâu. Nay cả ngày canh cánh trong lòng, không lưu ý nàng đều phải đương quả phụ. Đối thư đồng tưởng bãi lại ngầm phi vài hạ, vỗ nhẹ chính mình, cái bàn tay, cảm thấy chính mình đầu góc chịu lại như vậy tưởng Mười chín gì quá cùng mang vân lan nghe thế tay dán mặt tiếng vang, tề kinh ngạc, hạ, vội vàng để lại nàng, A khi cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, năm đó đều sông qua tới. huống chi còn có lương cung đi theo, ngươi lại không gặp bọn họ. Khẳng định là đã thoát hiểm. Thật sự sao? Đối thư đồng hai mắt đấm lệ, giờ phút này là toàn không có chủ ý, chỉ nghĩ nghe tốt không muốn nghe hư. Thật sự. Mười chín gì quá căng ra đầu bảo đảm. Tuy rằng biết thân mụ là hống chính mình. Nhưng đối thư đồng cũng không thể không buộc chính mình hướng tới tốt, mặt suy nghĩ, bằng không nàng sao có thể chống đỡ được. Chân trước mới đi người, sau lưng liền có ngoài ý muốn phát sinh, sinh tử chỉ ở, ngáy mắt chi gian. Người luôn là tính không đến, lần này gặp mặt có phải hay không chính là cuối cùng, mặt. Đối thư đồng nghĩ thời cố nếu là thật sự đại nạn không chết, nàng về sau, định đối hắn gấp trăm lần ngàn lần hảo. Chính là hiện tại người cũng không biết chỗ nào vậy. Đối thư đồng nghĩ đến đây, lại là, thông khóc. Ngủ thời điểm còn chảy nước mắt. Mười chín gì quá lại là lo lắng lại là phát sầu. Xem bộ dáng này, người muốn thật không trở lại, không được quay đầu liền xuất ra đi. Ta xem chuyện này hồn đâu, ràng có lâu như vậy, há có thể. Xem liền cấp, mang vân lan làm cái cắt cổ động tác, đối thời cố còn có rất có tin tưởng. Không sợ, vạn, liền sợ vạn. Mang ứng thiên năm đó sinh động thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị, thẳng xem trọng người nối nghiệp, thương băng rồi. Mang vân lan điểm yên cười cười. Cảm thấy thời cố như thế nào cũng so mang ứng thiên mạnh hơn nhiều, nhân ra như thế nào cũng là căn chính miêu hồng chuẩn con trai độc nhất, huyết mạch đồ vật như thế nào đều di chuyển xuống dưới. Bất quá lời nói lại nói trở về, thời cố phụ thân ngược lại cũng là làm mang ứng thiên cấp chui chỗ trống. Mang Vân Lan nhíu hạ mi, cảm thấy chính mình không thể lại tưởng đi xuống. Có nói là cái tốt không linh cái xấu linh, vẫn là nghĩ nhiều điểm tốt mới là. Bất quá mang Vân Lan đám người lần này trực giác đảo cũng không sai. Chỉ là thời cố cùng lương cung cùng hầu ra người rằng co thật lâu sau Trên người cũng treo không ít màu Hiện giờ không chỉ là người một nhà ở siêu tầm bọn họ rơi xuống Hầu ra cũng như cũ không có từ bỏ Thời cố dứt khoát suy nghĩ cái tương kê tiểu kế biện pháp Làm mọi người cho rằng chính mình đã chết Bất quá hắn vẫn là tìm mọi cách cấp đới thư đồng truyền lại tin tức Tới cũng là không nghĩ nàng quá thương tâm Hắn còn cùng lương cung vui lùa nói Nàng hiện tại đem 3.000 phiền não ti đều cạo Nếu là biết ta đã chết khẳng định quay đầu liền đi xuất ra. Thời cố này lo lắng nhưng thật ra cùng 19 gì quá không như mà hợp, từ khác, loại góc độ tới nói, bọn họ đối đối thư đồng lý giải đều thực, chí. Lương cũng nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi sốc, hạ, cảm thấy lời này cũng thập phần có lý. Bọn họ hai người tuy rằng đều có thân thủ, chỉ là đỉnh gương mặt này vẫn là phải cẩn thận cẩn thận mới có thể né qua truy tra người. Lúc này thời cố mới nghĩ đến đối thư đồng học dịch dung chỗ tốt, đi trở về còn không thiếu được bái nàng vi sư lương cung đem thời cố thay thế quần áo xuyên đến lúc trước đuổi theo hắn nhóm mà thân chết hầu người nhà trên người cũng cảm khái nói nếu là tiểu thư ở nói có lẽ còn có thể càng rất thật chút người này bị trên sườn núi lăn xuống cục đá tắc trung khuôn mặt huyết nhục mơ hồ đã là phân không rõ bộ dạng chỉ là để khi còn hảo nếu hầu người nhà muốn tê cha tất nhiên sẽ không giấu lâu lắm có thể đỉnh khi là khi dù sao cũng là lâm thời tưởng biện pháp cùng thời cố kế hoạch cũng co xuất nhập Hắn không thể không mau chóng điều chỉnh lại đây. Hiện giờ tới xem, Hầu Tích Nhu mục đích thật là dẫn hắn hồi Thị Châu, phía trước nhưng thật ra bọn họ nghĩ sai rồi. Ngươi nói nếu Hầu Tích Nhu biết nàng kế hoạch thành công, hạ, bước sẽ như thế nào làm? Lương Cung nghĩ lại, trận, bừng tỉnh nói, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng, chắc chắn tự mình tới xác nhận. Nhìn dáng vẻ chúng ta vẫn là đến về trước Thị Châu. Hầu Tích Nhu nhất thiện bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau biện pháp, không thấy được bọn họ liền sẽ không dùng ở chính mình quê quán như thế nào cũng phương tiện chút. Hỏi thành cũ trạch bên này, bởi vì không có thể tìm đến lúc đó cô tung tích. Mấy ngày nay đều là tình cảnh bi thảm, càng miễn bản đối thư đồng đã mau héo thành, Cây thất bại cả thề. Nếu không phải mười chín gì quá lớn sáng sớm quăng ngã cái đuôi căn gọi hoàn hồn chí, nàng khả năng, thiên đều ngồi ở trên giường đất phát ngốc thất thần. Mang Vân Lan đem viện muốn quét, biến cái kia quét tiến vào mấy viên hạt châu, Máng đây là ai như vậy thiếu đạo đức ném vào tới. Đối thư đồng xem kia hạt trâu quen mắt nhặt ra tới nhìn ánh mắt khẽ biến sau lại thấy mặt trên tựa hồ khắc lại tự toại lay cái kia cỏ dại đá đem hạt trâu đều nhặt ra tới cộng bảy viên hạt trâu đúng là đối thư đồng ở mong nhi trong chùa cầu kia xuyến thời cố đi thời điểm nàng thân thủ giúp hắn mang ở trên cổ tay trước mắt này hạt trâu xuất hiện ở chỗ này chứng minh người khác xác thật không quá đáng ngại Đối thư đồng trong lòng tùng vội đem kia hạt trâu bãi ở trên bàn mang vân lan từ tả đến hữu nhìn qua đi tự Đốn mà niệm, ăn, đừng nhớ mong. Tương kế tự kế. Mang Vân Lan không biết mặt sau bốn chữ có cái gì thâm ý, bất quá xem đệ, cái tự, biết người ít nhất là an toàn, cũng liền an tâm rồi. Nhưng thật ra khổ 19 gì quá, ra cửa liền đạp lên này Phật Châu Thượng, hiện tại còn cảm thấy nửa bên mông là ma, biết kia hạt châu có thể là thời cố phóng, mắng cũng không phải, không mắng lại nín thở. Liên như vậy, câu nói, viết chân tường thượng không thể. Thế nào cũng phải phong cái gì hạt châu phóng cũng thế, để chỗ nào nhi không thể phóng cửa, này không phải muốn ta mạng ra đâu. Sớm biết rằng liền không nên đương này mẹ vợ. Mười chín gì quá, tới khí, tác động trên người cơ bắp, đau đến quất thẳng tới khí. Đối thư đồng đứng ở, bên, biết không có thể thế thời cố biện giải cái gì, chỉ có thể cào cào cằm cho chính mình thân mụ nhiều nấu điểm nhi canh gà. Đã ở hồi trình trên đường thời cố không cấm đánh hai cái hắc xì, nhìn về phía chạy về tới Lương Cung, dò hỏi hắn làm sự tình. Lương Cung nhiều lần ngón tay nói đã an bài hảo tiểu thư định có thể nhìn đến thời cố gật gật đầu ngược lại lại là cái đại hát xì không cấm ngẩng đầu nhìn mắt tiên thầm nghị có phải hay không đã bắt đầu biến khí hậu hiện giờ cũng tới rồi hạ mạng là có chút lạnh lẽo chưa kịp ba ngày thì châu phụ trương đã phát biến phố lớn ngõ nhỏ tài chính chùm thời cấu nghi tao bất hạnh ngàn vạn gia tư đi con đường nào càng có tiểu báo đăng vô số tin đồn nhảm nhí biên đến còn ra dáng ra hình Đối thư đồng cái này đại báo thượng không bị đề cập chính quy phu nhân, ở tiểu báo thượng nhưng thật ra chiếm không ít vị trí, theo như lời bất quá là nàng cuốn tài trốn chạy vân vân. Đương nhiên này đó nội dung đối thư đồng tạm thời nhìn không tới, ngược lại hoác Linh Khê, thẳng chú ý, không xem sợ càng truyền càng thiên, nhìn lại tức đến ăn không ngon. Thầm luôn lợi dụng chức vụ chi tiện, cũng chèn ép quá mấy nhà báo xã cùng nhà máy, chỉ là hắn mặt trên còn có cấp trên, phàm cùng thương ra việc không thể làm được quá rõ ràng. Như vậy liền không riêng chỉ là sinh ý gấp mắt. Hoắc Linh Khê cũng không nghĩ đem hắn xả tiến vào, suy nghĩ thật lâu sau sau đảo có, cái biện pháp. Nàng dứt khoát đem phát ra tiểu báo mấy nhà nhà máy hiệu buôn đều bản xuống dưới, cũng bất động nguyên sửng người, khiến cho bọn họ tiếp tục phát tin, bất quá nội dung là nàng định đoạn. Thời gian thì Châu đồn Đại hương gió đại chuyển, liền thời cố cái này người chết đều khởi tử hồi sinh. Thời cố vừa đến thì Châu nghe được này trận gió thanh, không thể nói không vui mừng, còn tính chưa cho Hoắc Lão mất mặt biết động động đầu góc. Chúng ta hiện tại trực tiếp trở về. Vẫn là trước bí mật liên lạc hoác tiểu thư. Lương Cung hỏi. Hầu tích Nhu hẳn là đã tới rồi hỏi thành, như thế nào cũng nên làm nàng trước đắc ý đắc ý. Báo chí tin tức tuy rằng viết hư hư thực thực, nhưng hoác Linh Khê cũng không phải toàn vô lo lắng, cho nên nhìn đến thời cố sống sờ sờ thời điểm, thật cùng thấy quỷ, dạ. Thời cố liền không vui, người đó là cái gì ánh mắt? Ta này không phải quá kinh hỉ Hoác Linh Khê bình tĩnh lại. Sơn hắn không chú ý mà thời điểm lặng lẽ chạm vào hạ hắn cánh tay, xác định là vật thật thời điểm mới tùng khẩu khí biểu tình. Thời cố làm bộ không thấy được nàng động tác nhỏ, hỏi nàng thị trâu tình huống. Hoác Linh khê vội nói, đều hào đâu, thiết chuẩn bị ổn thỏa. Chứ bỏ phía trước báo chí thượng viết người đã chết lao bà ngươi chạy, cũng không có vấn đề gì. Thời cố nghe được mặt, hắc, này thật là thượng tranh mổ trở về liền biến thành quỷ, cái gọi là miệng đời sói chạy vàng, cũng bất quá như thế. sớm biết rằng. Há mồm có thể đem người ta nói chết, ta đảo không cần phí công phu. Thời Cố cười nhạo, Thanh, hiển nhiên đối tiểu báo thượng viết hắn lão bà chạy sự tình thực khó chịu. Hoắc Linh khê âm thầm bật cười, âm thầm nghĩ cách quay đầu lại muốn đem kia tiểu báo cắt xuống tới, chờ đối thư đồng trở về đưa cho nàng xem. Giả ý thoái nhượng nguyên bản chính là Thời Cố trong kế hoạch, Hoàn, hầu tích nhu tiên hạ thủ vi cường nhưng thật ra gián tiếp cho hắn, cái giả chết cơ hội. Hắn liền lợi dụng trước mắt phương tiện, ẩn nấp sau đó. Làm khi ra bắt đầu tiến vào bán của cải lấy tiền mặt phân đoạn Đối thư đồng hiện giờ xa đang hỏi thành Lại có khi cố sở lưu tin tức Cho nên khái sự tình cũng không xuất đầu Khi gia nghèo túng Nhìn như đã ở tình lý bên trong Kia xương hầu tích nu cũng cho rằng Chính mình đã nắm chắc thắng lợi Nghe nói thì châu báo trí thượng xoay ngược lại tin tức Khi vốn có chút lòng nghi ngờ Sau lại lại nghe là hoác linh khê bức tích Liền cảm thấy này bất quá là cảnh thái bình giả tạo Trong lòng càng thêm chắc chắn Phía trước hấp thu hoác thành đông ở giải trí thành sản nghiệp cùng nhân mạch, hầu tích nhu trong tay đúng là sung túc, cho nên bán đấu giá trong lúc tài nguyên có, hơn phân nửa đều lấy ở nàng trong tay. Báo chí đầu bảng cách thiên liền đăng xuất tin tức, thỉ châu nghiệp giới đầu sọ tự nhiên lại đổi thành hầu ra. Đối thư đồng rời đi thỉ châu thời điểm vẫn là đại lao thái thái, trở về thời điểm đỉnh cái đầu trọc cùng xa lạ mặt, tuy là ai cũng sẽ không đem nàng cùng phía trước liên tưởng lên, mà thời cố càng là nghèo đến vang lên ken. Nói tốt vinh hoa phú quý cẩm vĩ gì ngọc thực đâu? Hiện tại đều thành kẻ nghèo hèn, còn như thế nào sinh hoạt? Hai người này gặp mặt, đã là 3 tháng lúc sau. Đối thư đồng, thằng đang hỏi thành ở nông thôn chờ thời cố an bài, nhận được tin tức có thể hồi thị châu khi, trái tim đều kích động đến suýt chút ngày ra. Xa cách mấy tháng, hai người tầm mắt keo ở, khởi liền phân không khai, đem đối phương từ đầu đến chân đánh giá cái biến, e sợ cho thiếu, căn tóc ti. Đối thư đồng hốc mắt toan trướng, mắt cũng không dám chớp Sợ nước mắt, Hạ đã bị bài trừ tới. Thời cố bấm tay ở nàng mí mắt Hạ quất Hạ, gái đúng chỗ ngứa mà không làm nàng nước mắt rơi xuống. Nghe nàng này phiền và hắn giận, như chuyện xưa mà vô lại, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nghèo cũng không có biện pháp. Hắn như cũ có thể thảnh thơi mà vui lừa, làm đối thư đồng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng biết hắn có kế hoạch, nhưng khi ra thật đánh thật đồ vật đều bị hầu tích nhu nắm chặt ở trong tay, nghèo đánh phu ở bất luận kẻ nào trong mắt xem ra đều là lấy trứng gà chạm vào cục đá. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Hầu tích đu? Đối thư đồng do dự mà hỏi. Không đội, từ từ xem. Đối thư đồng không biết hắn phải đợi cái gì, chỉ nghe hắn nói liền cảm thấy tâm an, dù sao là tốt là xấu người này còn có thể tung tăng nhảy nhót là được. Trong người gia phú quý phương diện này, đối thư đồng vẫn là thẳng lo liệu chính mình ngọn nguồn đã lâu Phật di lạc tâm thái. Ngươi này tóc như thế nào còn không có mọc ra tới. Tạo thời điểm bị thương ra đầu. Thời cố nhìn nàng ở bóng đèn phía dưới phản quang đỉnh đầu. Nói sang chuyện khác hỏi câu. Đối thư đồng thành thạo mà, mặt đầu, trả lời, ta sợ trở về thời điểm bị hầu tích nhu phát hiện, vì dịch dung vẫn là đem đầu tóc cạo trang hòa thượng. Thời cố buông tiếng thở dài, hỏi, 19 gì liền chưa cho ngươi, đốn măng xào thịt. Đối thư đồng hơi ninh mi, giống như tinh thần, ta cảm thấy ta mẹ khẳng định hung hăng nghẹn, bụng, tính toán cuối cùng lại cùng ta tính tổng nợ đâu. Thời cố thực không đồng tình tâm địa cười, thanh, thấy nàng mặt chán động tác là càng ngày càng thuần thục tự nhiên biểu tình không cấm hơi hơi biến cảm thấy quay đầu lại chính là tiếp cũng đến cho nàng tiếp trở về bằng không thật đi học hòa thượng kia bộ không lưu ý đều đi vào cửa phận đêm nay cho ngươi nướng chỉ heo sữa đới thư đồng nghe hắn nói đến không đầu góc nghi hoặc mà ngầm đầu làm gì muốn heo sữa nướng muốn ăn mừng cái gì làm ngươi dính dính thức ăn mặn miễn cho đầu chọc lâu rồi thật liền ngũ gẩn dai không lục căn thanh tịnh đới thư đồng đầy đầu mờ mịt không phải do lại đi mặt đầu bị thời cố đem bắt đi xuống chớ có sờ, sờ nữa tóc đều trường không đứng dậy. đối thư đồng cũng không phải thật không nghĩ muôn tóc, thật đúng là đã bị hù dọa, trộm mà lo lắng, trận. Hiện giờ thời cố, đám người đều giấu kín ở hoắc công quán, mượn từ hoắc công quán thế lực tĩnh xem này biến. hoắc Linh Khê nguyên bản không rõ vì lúc nào cố trở về còn muốn tùy ý Hầu Tích Nhu lấy đi khi ra sản nghiệp, qua, trận sau xem Hầu Tích Nhu bắt đầu thâm hụt tiền, mới dần dần hiểu ngầm lại đây. Khi ra đổ vật bao nhiêu người đều đỏ mắt Có thể tưởng tượng bắt được tay không điểm vượt qua thử thách bản lĩnh cũng không được, nơi này quan trọng nhất, điểm chính là cần thiết có, định tư bản. Hầu tích nhu đích sắc có cái này tư bản, rốt cuộc phía trước cũng từ hoắc thành đồng chô cầm không ít. Nhưng câu cửa miệng nói tham nhiều nhai không lạ, ăn uống quá lớn cũng đều không phải là chuyện tốt. Hầu tích nhu vào tay khi ra sản nghiệp, phần lớn cũng là vàng thật bạc trắng từ bán đấu ra tới, tiền mặt hoa đi ra ngoài, mà sản nghiệp còn cần thời gian mới có thể một lần nữa đi vào quỹ đạo. Nếu là hơn nữa không quen thuộc mẫu, hành, thâm hụt tiền cũng là tất nhiên. Hiện nhiên này đó không xác định nhân tố đều đánh vào, khởi, hầu tích Nhu thu khi ra sản nghiệp thời điểm giống như lưới hái cắt lúa mạch, đảo thời điểm cũng tựa như mưa đá đánh ruột bắp, đảo chính là, phiến. Tài chính liên, hạ tách ra, hầu tích Nhu chính là lại đại bản lĩnh cũng bắt đầu sốt ruột. Ta liền nói sao lòng người không đủ rắn nuốt voi, hầu tích Nhu muốn làm nữ bá vương lại đánh giá cao chính mình tiền vốn, cái này cần phải căng cái tràng xuyên bụng phá nhiều ít mọi người đều không dám khẩu nuốt đồ vật hầu tích nhu lại mắt cũng không chớp hoác linh khê cảm thấy hầu tích nhu đại khái chính là cái thuộc thao thiết hiện tại hầu tích nhu trong tay sản nghiệp còn không có che nhiệt bao lâu liền lại lần lượt bắt đầu đóng cửa nàng chỉ có thể hủy đi đông tường bổ tây tường hiện tại mao đủ kính nhi ở thị châu thương nghiệp hiệp hội Trung chuẩn bị mượn sức dung góp vốn kim hiệp hội trăm năm khánh có phải hay không liền ở gần nhất hoác linh khê nghe thời cố hỏi cố ý phiên phiên lịch này gật đầu nói liền tại hậu thiên. Chỉnh Trâm Quốc Khánh, nghe nói thu xếp đến còn rất đại. Thời cố vỗ tay đạm cười, lớn như vậy trường hợp là đến đi nhìn một cái náo nhiệt. Hoắc Linh Khê trước nay đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, nhìn lên cố này biểu tình liền biết hắn nghẹn ý nghĩ xấu, cũng đi theo có điểm nóng lòng muốn thử. Đối thư đồng không nghĩ đương trường bắt hắn nước lạnh, nhưng xem hắn hiện tại liền thân giống dạng trang phục đều không có, ăn uống đều là hoắc gia, tổng không thể làm gì đều làm nhân gia cung cấp. Ban đêm liền xúc ở trong phòng phiên chính mình mang về tới tiểu hồng Đem hai điều cá chiên bé giao cho thời cố. Thời cố cầm thỏi vàng, ngược lại không rõ nguyên do. Ngươi đều phải đi buộc lộ quan điểm, không nỡ đánh điểm chuẩn bị. Liên như vậy cà lơ phất phơ, nhân gia hội trường đều không cho ngươi đi vào. Đới thư đồng điểm hắn, tận tình khuyên bảo nói. Này ta đảo đã quên, cảm ơn tỷ. Nói đừng gọi ta tỷ. Đới thư đồng thẹn quá thành giận, tiện đà lại đi phiên cái dương, nếu là không đủ ta lại đi đảo điểm nhi. Đào. Thời cố nghe được buồn cười. Người đem đồ vật đều trôn chỗ nào rồi? Không phải ta trôn, là lúc trước tử mang công quán ra tới thời điểm ta mẹ trôn. Đới thư đồng nhớ tới nàng mẹ trôn vàng bạc động cơ, cũng không dám cùng thời cố nói rõ. Thời cố cũng không truy vấn, liền cảm thấy này nương hai rất có ý tứ. Đới thư đồng đáy hỏng còn phong suốt, bài kim cương nhẫn, đều là thời cố lấy lúc trước lấy viên đại kim cương gọi người đi đánh, nàng nghĩ thứ này đổi tiền nhiều, mang theo cũng phương tiện, cho nên đi thời điểm thuận tay liền mang theo. Vì không nhận người đỏ mắt, Nàng đem nhẫn mang đầy mười cái ngón chân đầu, mặc cho ai cũng sẽ không đoán được. Đương nhiên chuyện này nàng cũng không mặt mũi nói cho thời cố, bằng không lại muốn chiêu hắn, đốn cười. Cũng không biết đeo, đốn có hay không kỳ quái hương vị đới thư đồng chột dạ không thôi, lặng lẽ để sát vào nghe thấy, hạ, lại yên tâm gật đầu. Thời cố chú ý nàng tiểu biểu tình, lệ qua, biên chỉ lo cười, còn tưởng rằng nàng là nghe tiền hương vị. Hắn từ trong dương đem kia cái ngọc lục bảo cũng lấy ra tới, mang về đới thư đồng trên tay, nói. Ngày sau ngươi cùng ta, khởi đi, đại danh đỉnh đỉnh khi ra thái thái, như thế nào có thể không ra tịch đâu. Đối thư đồng phản ứng lại đây lúc sau, trước liền sờ soạn, đem chính mình đầu trọng thế mới biết xuất ruột, ta đây tóc còn không có mọc ra tới đâu. Chân chùi cũng không xấu, không chuẩn còn có thể dẫn dắt thị châu tân tục lệ. Như vậy sao được? Đối thư đồng nhưng không nghĩ thật đỉnh cái quang não môn kỳ người, không đến lúc đó tất cả mọi người nói thời cố cưới cái ni cô, chạy nhanh chạy tới cùng hoác linh khê tìm tóc giả. Thời cố không thể nghi ngờ là muốn mượn hiệp hội trăm năm khánh cấp hầu tích nhu tới cái kinh hỉ cho nên đối thư đồng cảm thấy như thế nào đều đến có mặt nhi. Nàng gạo đầu chọc nhưng thật ra phương tiện mang âu thức cung đình cuốn tóc giả, tiểu sơn sám, xuyên, tiểu cao cùng, dẫm đầy người quý khí bức người. Chứ bỏ dịch dung thời điểm, đối thư đồng còn chưa từng như vậy trang điểm quá, lắc lắc đầu tóc quăn đi theo, đạ, nhảy, nàng liền lo lắng có thể hay không nửa đường rớt, đến lúc đó mãn chàng người nhìn đến nàng chuỗi lùi đầu cần phải khiếp sợ lên báo đầu đề chỉ cần ngươi không phải lộn nào nó tuyệt đối sẽ không rớt hoắc linh khê luôn mãi làm ra bảo đảm lại cho nàng bỏ thêm đối chân châu khuyên hai đối thư đồng đối với gương tả hưu chiếu chiếu không giảm chính mình lo lắng ngươi nói hầu tích Nhu muốn xem thấy a khi có thể hay không thẹn quá thành giận đường trưởng liền sẽ rách mặt mặt đã sớm xe rách còn có thể sẽ đi nơi nào ta xem trong khoảng thời gian này hầu tích Nhu sức đầu mẹ chán đừng nhìn đến lúc đó cố thời điểm trái tim Cái không chịu nổi ngất xịu đi. Dọa ngất xịu đi đảo bất việc nhi. Đến lúc đó trực tiếp đóng gói cấp hầu lê đưa qua đi, cũng tốt hơn còn muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Đối thư đồng chỉ lo tưởng sự tình, cũng không để ý tới hoác linh khê hướng chính mình trên đầu đừng nhiều ít đồ vật. Thời cố xem nàng giả dạng đến giống người nước ngoài trong tiệm cây thông Noel. Dạ, nếu mày muốn bắt hạ nàng trên đầu, cái nơ con bướm, không thành tưởng, động thủ liên quan nàng chỉnh đỉnh tóc giả đều nắm đi lên. Sợ tới mức vội vàng lại cho nàng lớn quay đầu lại đi lên. Đối thư đồng bực đến thẳng béo hắn, ta mới vừa sửa sang lại hảo, Ngươi này tay như thế nào liền như vậy không quý củ. Tới rồi hội trường đừng chạm vào ta. Nàng liên sợ người này tay tiện, đến lúc đó trước công chúng mà xấu mặt. Thời cấu ngựa ngùng mà bắt tay suy trong túi, thật sự không dám lại đụng vào nàng, hạ. Phía trước Thủy Châu đã truyền khắp thời cố thân chết tin tức, chẳng sợ hoác linh khê lệnh cưỡng chế tiểu bao cấp viết sống lại đây nhưng theo sau hầu tích lưu xâm chiếm khi ra sàng nghiệp lại là đem bảy tám trở thành sự thật tin tức ngạnh biến thành thập phân thật cho nên thị châu người đều cho rằng thời cố thật sự đã chết ở hiệp hội trăm năm khánh thượng lại lần nữa gặp được còn tưởng rằng ban ngày ban mặt náo quỷ náo nhiệt kính nhi so mở màn vũ đều sôi trào nhiều thời cố liền ái xem người trên mặt xuất kỳ bất ý biểu tình còn nói cười yến yến mà cùng người vân an cùng đối thư đồng làm đủ ân ái thân hảo phu thê đối thư đồng trộm niết thời cố khuỵ tay người đều cho ngươi dọa choáng Đến lúc đó như thế nào xong việc? Muốn nào có ngốc tử thật tin ta là quỷ, qua hôm nay, chúng ta tiền vốn là có thể thu hồi tới tam thành. Dễ dàng như vậy. Đối thư đồng kinh ngạc không thôi. Hầu tích nhu bồi đến không ít, sẽ không lại có bao nhiêu người nguyện ý bồi nàng chơi. huống hồ biết ta không chết mà là ngoại giới tin tức có lầm, người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào, dư luận vẫn là thực hảo lợi dụng Thiểu tâm đem nàng kích điên rồi cắn ngươi, khẩu. Đối thư đồng vũ vô hắn ngực, làm hắn thu thu trên mặt bửa bãi biểu tình. Thời cố bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi, hôn, ý cười mềm mại, ta tưởng đồng vết sát, nàng cắn bất động. 70, đệ 70 chương, chương 3. Hầu tích nhu cũng không ngừng một lần nghĩ tới, thời cố có phải hay không thật sự liền như vậy đã chết, bất quá dù cho nàng từng có trăm ngàn loại thời cố còn sống khả năng, cũng không dự đoán được này, tại đây trường hợp thượng nhìn đến hắn, vẫn là như vậy thần khí hiện ra như thật. Hầu tích nhu trong tay nhéo cốc có chân dài, thiếu chút nữa từ giữa đứt gãy quan hệ đã sớm bẻ, cho nhau nhằm vào cũng không ở số ít càng quan trọng là đồ vật cũng trói lọi mà đoạn, mặc dù gặp mặt lại muốn hàn huyên kia vô luận là ai đều trương không khai cái kia miệng tất cả mọi người xem kịch vui giống nhau cũng không tiến hai người chi gian trộn lẫn âm thầm phỏng đoán ngày mai thì châu phụ trương lại là cái gì thời cố chủ động tiến lên vươn hữu hảo một bàn tay hầu phu nhân biệt lai vô dạng hầu tích nhu siết chặt nắm tay đều là lạnh gắt gao nhìn chằm chằm thời cố sau một lúc lâu thật sự là trang không ra trước kia bộ dáng đỏ bừng môi cũng nhấp thành một cái tuyến ngươi không chết không bằng phu nhân ý không chết trở thành sự thật là ngượng ngùng Đối thư đồng mắt thấy hầu tích nhu sắc mặt giống một mảnh mây đen tráo đến đen sì thật sự có chút đáng sợ nắm thật chặt trên người áo choàng dựa vào thời cố bên cạnh thời cố ôm thần nàng tiêu ngạo thời điểm không quên tú ân ái người trẻ tuổi vẫn là đừng quá cuồng thời cố nhìn hầu tích nhu trên mặt hung ác Thần sắc cũng không biến hóa, nói, không dám, phu nhân chủ tính sâu xa, chính là đem Thủy Châu một đám người đều chơi đến xoay quanh, chúng ta đương tiểu bồi há có thể lạc hậu. Như có như không ánh mắt tụ tập ở hầu tích nhu trên người, lệnh nàng lưng như kim trích. Nàng quay lại thân đem chén rượu thả lại mặt sau bàn giải thượng, đang mà một thanh âm vang lên sau, ly thân cùng ly tỏa đã chia làm hai nửa. Đối thư đồng không nghĩ tới hầu tích nhu liền như vậy bị khí đi rồi nàng đều nghĩ kỹ rồi hầu tích nhu nếu là thẹn quá thành giận đại sát tứ phương khi chính mình như thế nào tìm đường lui không nghĩ toàn không có đất dụng võ thời cố này một lộ diện thì châu hướng gió lại bắt đầu xoay lên cũng gợi lên một mảnh tường đầu thảo hầu lê so đối thư đồng bọn họ vãn một bước hồi thì châu biết được hiện giờ thế cục sau do dự thật lâu sau vẫn là trở về chính mình ra hầu công quán hết thể cũng không có cái gì biến hóa chỉ là không khí cực đại không giống nhau chỉ có lưu tẩu nhìn thấy hầu lê vẫn là vui sướng quan khuyên hắn đi theo Hầu Tích Nhu trò chuyện. Thái thái nhìn thấy thiếu gia nhất định sẽ thật cao hứng, lâu như vậy không gặp. Thật sự sẽ tưởng sao? Hầu Lê trong lòng không xác định, vài phút lộ trình chính là cọ sát 20 phút, đi vào về sau do dự mà kêu một tiếng mẹ. Hầu Tích Nhu ngồi sofa chung quanh một mảnh hỗn độn, đều là quăng ngã toái chén trà đồ sứ, nàng thấy Hầu Lê, trong mắt vẫn chưa có lưu tẩu theo như lời tưởng nghiệm cùng vui sướng, trái lại châm chọc dắt dắt khoe miệng, rốt cuộc biết đã trở lại Trở về xem mẹ ngươi thất bại thảm hại, vì ngươi hảo huynh đệ vô tay gieo họ. Hầu lê không hiểu quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế cùng sinh ý mưu lược, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thời cố đồ vật là đoạt không tới, mẹ nó có hôm nay cũng không kỳ quái. Ngai ngàn tính vạn tính, như thế nào liền tính không đến cuối cùng chính là này kết quả. Hầu Tích Nhu tới khí, đứng dậy chỉ vào mũi hắn, "Ta ngàn tính vạn tính chính là không tính đến ta nhi tử giúp đỡ người ngoài tới cùng ta đối lập. Kia ngài lợi dụng ta thời điểm liền yên tâm thoải mái sao?" Hầu lê hai mắt đỏ đậm, nhắc tới thanh âm giống lên một câu Hầu tích nu nhất thời chưa ngôn Hầu lê lại không nghĩ lại giống như cái ngốc tử giống nhau Hiện tại còn phải bị nàng mẫu tử thân tình sở bắt góc Ngài lợi dụng ta thời điểm nghĩ tới ta là ngài nhi tử sao Nghĩ tới ta tương lai tình cảnh sao Ta ở ngài trong mắt không phải cũng là cái công cụ Tựa như ngươi tìm ta ba kết hôn Chỉ là vì làm hắn nghe ngươi lời nói ở rể Là ngươi vĩnh viễn lấy hầu người nhà thân phận lưu tại hầu ra mà thôi hầu lê luôn luôn bất quá hỏi gia tộc đại sự hầu tích nhu ở trải hảo hết thể lộ phía trước đối hắn không đàng hoàng cùng ngẫu nhiên tùy hứng cũng đều không để trong lòng cho rằng thân là hầu người nhà về sau đương ra làm chủ hết thể đều là tự nhiên lại không nghĩ này giữa khớp xương hầu lê nhưng thật ra rõ ràng chỉ là nàng như cũ không tin những việc này là chính hắn phẩm ra tới ai cùng ngươi loạn khu âu môi múa mép có phải hay không đối thư đồng vẫn là nàng cái kia không biết xấu hổ cho người ta đội nón xanh mẹ ở hầu lê trong mắt Hầu tích nhu khi nào từng có như vậy thất thố thời điểm, nghe nàng mắng đến khó nghe, liền nhíu mày không mừng. Ở nàng mẹ nó trong mắt, trừ bỏ hầu người nhà trời sinh cao quý, đại khái hắn đều là bất nhập lưu. Hầu lê nhẫn nhịn, cũng không thể thật cùng chính mình thân mụ đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng khuyên đủ, này bàn cờ cũng hạ qua, thắng bại đã phân, ngài vẫn là nhanh chóng tưởng hảo đường lui đi, đừng đem chính mình bước tới rồi tuyệt lộ. Ta nếu thật hướng tuyệt lộ đi, cuối cùng một phen ngươi có phải hay không muốn giúp đỡ thời cố đẩy ta sẽ không. Hầu lê túi đầu trầm mặc một trận, nhưng ta cũng sẽ không theo thời cố cùng tỷ của ta đối lập, đây là ta vẫn luôn kiên trì điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt? Ngươi này điểm mấu chốt có thể làm cái gì? Thời cố cùng đới thư đồng sẽ thửa ngươi tình sao? Chờ khi ra độc đại, nào còn có ngươi chỗ dung thân? Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta cũng không hy vọng cái này đầu là ta trước khơi mào tới. Ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hầu. Hầu tích nu suy một tiếng, một chi yên điểm ở trong tay chịu một ngụm rồi lại bực bội đến áp diệt ở sofa trên tay vịn hầu lê nhìn nàng bên mái tán loạn đầu tóc dài lụi choàng thắt trên mặt đất đã không thấy bình thường tình xảo thông rong vẫn là nhẫn mại tính tình tưởng kéo nàng trở về năm đó ông ngoại vì sao rời đi thị Châu ngài không rõ ràng lắm sao hầu tích nhu chợt nghe lời này bất giác sửng sốt hắn không nghĩ cùng mang ứng thiên thông đồng làm bậy mà thôi mang ứng thiên xâm chiếm khi ra hết thảy cuối cùng rơi vào cái kia kết cục ngài chẳng lẽ còn muốn tổn hại ông ngoại dặn dò đồng dạng bước lên con đường kia sao tuy rằng hầu lê cảm thấy năm đó hầu ra bỏ chạy thì châu cũng chưa chắc chính là nhân nghĩa nhưng ít nhất ở mang ứng thiên sự chung bọn họ có thể bo bo giữ mình nếu không phải như thế hắn cùng thời cố ở hôm nay cũng không có khả năng còn có hảo hảo nói chuyện cơ hội ngài luôn miệng nói muốn chấn hưng hầu ra lại là bước mang ứng thiên vết xe đổ như vậy chấn hưng ta tưởng ông ngoại cũng sẽ không tiếp thu hắn lao nhân ra nhất định hối hận đem hầu ra Gia giao cho người trên tay hầu lê rứt lời xoay người lên lầu hầu tích nhu tắc ngồi ở trên sofa ngơ ngẩn phát khởi ngốc tới nhưng hầu tích nhu củng cố vài thập niên tâm nguyện lại sao lại bởi vì hầu lên một hai câu mà khoảnh khắc đánh mất dù cho lời này trong lòng nàng nổi lên dao động cũng bất quá trong chốc lát mà thôi mắt thấy thời cố giống một trận gió giống nhau một lần nữa thổi quét thỉ châu toàn bộ tài chính mạch máu hầu tích nhu trong lòng càng thêm khó có thể cân bằng một lần chết không thành liền dứt khoát lại chết một lần hầu tích nhu nắm chặt sofa tay vị Đông mà một tiếng nện xuống đi. Ở hiệp hội thượng lộ diện về sau, đối thư đồng cùng thời cố mới tính hoàn toàn công khai kỳ người. Bọn họ trở về Thủy Châu tin tức đều thực bí mật, vẫn luôn không có quá nhiều người biết, đối thư đồng ở hoác công quán trụ này đoạn thời gian, liền cắt tường như ý cũng chưa đi gặp. Mấy tháng không thấy, hai huynh đệ đã là cất cao một đoạn, liền cắt tường đều xúc nổi lên tóc. Ngược lại là cắt tường thấy đối thư đồng chủi lùi đỉnh đầu có chút không thích ứng, đồng đồng tỉ như thế nào đem đầu tóc cạo Đới thư đồng cố ý hống bọn họ, ta tính toán xuất ra. Đới thư đồng. đối thư đồng nói âm vừa ra, liền nghe được thời cố ở phía sau cả tên lẫn họ mà kêu chính mình, lẽ lưỡi chỉ có thể sửa miệng, kỳ thật chính là đồ mát mẻ. Này lý do cắt tường nhưng thật ra rất tin tưởng, bởi vì hắn chính là đồ đầu chọc mát mẻ, mỗi ngày rửa mặt thời điểm mặt một phen là được, đều tỉnh gội đầu thủy. Đới thư đồng hiện tại cũng cảm nhận được điểm này chỗ tốt, bất quá nàng trung quy là cái nữ hài tử rửa mặt thời điểm cũng đem đầu che trở đến rất tinh xảo xà bông thơm mặt một lần không nói bình thường dùng lau mặt thuốc rắn cũng không quên chiều trên đầu chiếu cố chiếu cố thời cố nhìn nàng đầu tầm mắt thượng di nhìn nhìn lại nàng trên đầu phương đèn nhất thời phân không rõ rốt cuộc cái nào lượn một ít nàng vốn là khung xương tiểu liên quan đầu cùng ngũ quăn cũng tinh xảo tú khí đã không có tóc phụ trợ phản đem mặt mày đều đột hiện ra tới sơn đến một cổ không thể nói tới yêu dị thời cố trên đầu giường phùng báo chí lại một chữ cũng không thấy đi vào Thấy nàng ngồi vào gương trang điểm trước, liền nhịn không được đứng dậy đi qua đi, tiếp nhận nàng đang ở tu mi lưới dao. Người sẽ tu sao? Đừng tay run một đao cho ta toàn cạo sạch sẽ. Đối với nàng ghét bỏ, thời cố phản bác đến nói có sách mách có chứng, ngươi tóc cũng chưa, còn kém này hai điều lông mày. Đối thư đồng nhắm lại miệng cùng đôi mắt, liền hô hấp đều phóng nhẹ, e sợ cho cả kinh hắn tay run. Thời cố tiểu tâm nhẫn mại mà đem nàng lông mày tu chỉnh sạch sẽ, triệt thoái phía sau nhìn vài lần sau lại cầm lấy mi bút đều phải ngủ làm gì còn hoa mi đới thư đồng nhíu mày khó hiểu thời cố không nói chuyện nâng nàng mặt cẩn thận mà phát hoà lên đới thư đồng chỉ có thể tùy vào hắn đi thúc giục vài thanh sau mới thấy hắn vừa lòng mà chính đứng dậy đới thư đồng đối kính nhìn lại nguyên bản ôn hòa mày lá liễu bị thời cố ở phần đuôi gợi lên một bôi lên dương độ cung từ nàng no đủ bên mái hơi hơi kéo dài theo nàng nhíu lại mắt lại có loại yêu diệm mỹ cảm sách bộ dáng này phật tổ đều không thu ta này đâu giống một lòng hướng phật căn bản chính là cái yêu tinh thời cố từ nàng quang não sát thượng gõ đi xuống ngươi thật đúng là chờ phật tổ thu ngươi đâu đới thư đồng ôm đầu hừ hừ một tiếng ngươi liền ỉ vào ta không tóc khi dễ ta đi thời cố cười cười lại ở đánh nàng vị trí xoa xoa túi đầu hôn một cái đới thư đồng thiên lại gây mất hứng ngươi nhìn ngươi này tiện nghi chiếm được nhiều phương tiện nếu là có tóc không được dính một miệng ra đầu cùng dầu bôi tóc thời cố ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng Túi người đem nàng khiêng ở trên vai, lại còn nghe nàng không sợ chết mà chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà-phật, tiểu tăng bèn xuất núi người nhà, thi chủ chớ động sắc tâm. Thời cố đem nàng ném vào dương đệm, kéo qua bên cạnh áo gối đem nàng từ đỉnh đầu đến cằm tre trở kéo xuống tới, trực tiếp ngăn chặn nàng miệng. Đối thư đồng không nín được cười một tiếng, đáy mắt lộng lẫy lấp lánh động lòng người. Thời cố trở về về sau, liên bắt đầu từng bước thu hồi nhà mình sáng nghiệp. Cấp đối thư đồng nhiệm vụ còn lại là tận lực đương một cái nhìn liền quý khí bức người thái thái, làm người ngoài đều cảm thấy trong tay bọn họ thượng có tư bản, là cái có thể đầu tư hợp tác đáng tin cậy đối tượng. Bản lĩnh khác đối thư đồng không có, như thế nào đương hảo một cái phú thái thái, có mang Vân Lan cùng Hoác Linh Khê này hai cái quân sư quạt mo ở bên chỉ đạo, đối thư đồng trang đến có thể nói ra dáng ra hình. Hoác Linh Khê còn cho nàng tìm điều khách quý khuyển, còn nói đây là phú thái thái tiêu sướng. Đới thư đồng không nghĩ làm khác cậu phân nhà mình cậu nhi độc hưu sủng ái, liền đem khách quý khuyển giao cho cắt tường như ý đi dưỡng, chính mình tắc đối cậu nhi không rời không bỏ. Hôm nay thái dương hảo, đới thư đồng ngồi ở trong viện cây hoa hạnh phía dưới cấp cậu nhi thuần mao, chấn an đã nhiều ngày nó đã chịu đánh sâu vào tâm linh, cuối cùng làm nó ăn nhiều hai khối thịt khô. Cậu nhi tóm lại là chỉ thổ cậu, so sánh với ngoại hình tiểu quý đáng yêu khách quý khuyển cũng không tính đến nhiều thảo hỉ, bất quá đới thư đồng cảm thấy nó cùng chính mình hợp ý cho nên năm đó mặc dù biết mang ứng thiên không mừng, cũng lén lút làm thời cố nuôi lớn. Hiện giờ tính tuổi, cẩu nhi cũng tới rồi lão niên, hình thể tuy rằng cũng so mấy năm trước cực đại, nhưng tinh lực cũng giảm xuống không ít. Phần lớn thời điểm đều là ngoan ngoãn loa ở đới thư đồng bên chân phơi nắng, hoặc là ở nàng cùng thời cố trở về thời điểm ở cổng lớn đón chào. Vẫn là chúng ta cẩu nhi chi kỷ, ăn nhiều một chút nhi đem thân thể dưỡng đến bổng đồng, đồng hảo hảo bồi ta. Đới thư đồng yên lặng cẩu nhi thân hình. Thành công lại hướng nó trong miệng uy khối thịt làm. tựa hồ nghe đến hiểu đối thư đồng ý tứ, cầu nhi chi lăng khởi chân trước, tha thiết mà ha vài tiếng khí, biểu đạt chính mình trung tâm cùng đáng tin cậy. Đối thư đồng chảo chảo nó đầu, sau này ngưỡng dựa vào trên ghế nằm, lảo đảo lắc lư thế nhưng ngủ cái ngủ chưa. Tỉnh lại thời điểm sắc trời đã nhiễm hoàng hôn màu cam, bên cạnh trên ghế nằm nhiều cái mười chín gì quá, đưa qua lột tốt quả vải. Đối thư đồng lười biếng dôi tay, miệng một thấu trực tiếp ăn, thân lười eo đứng lên A khi còn không có trở về. Vừa mở mắt liền mẹ ngươi đều không gọi, liền nhớ thương ngươi nam nhân. Mười chín gì quá pha rắc không cân bằng, mảnh khảnh đầu ngón tay nhéo quả vải, hung tợn mà một ngụm cắn đi xuống. Ai nha ta không phải thấy ngài vẫn luôn ở ta bên người, mới có cảm giác cả an toàn sao. Đối thư đồng rán mười chín gì quá nói tẫn lời hay, lại bị ghét bỏ tệ ở bên nhau nhiệt đến hoảng cấp đẩy ra. Ta đây đi xem A khi đang làm cái gì. Mười chín gì quá xem nàng nhảy nhót nền bước. Tầm mắt vẫn là ngắm nhìn ở nàng trên đầu, ngươi liền trần chùi đi ra ngoài. Đối với nàng mẹ ngắn gọn đến dễ dàng lệnh người hiểu lầm nói, đới thư đồng tạm thời không cố, từ trong phòng chuyển ra tới thời điểm đeo đỉnh đầu đường viền hoa mũ. Cẩu nhi, đi rồi. Mười chín gì quá chính bước Cẩu nhi mềm mại mao, thấy nó không chút nào lưu luyến mà nhằm phía đới thư đồng, cầm cây quạt chỉ chỉ nói, bạch cho ngươi ăn bánh quy nhỏ, một kêu liền đi, vô tình. Cẩu nhi chỉ lo lềm lềm mà chạy hướng đới thư đồng. Cái nuôi dương giống một phen đại cây quạt. Đới thư đồng cho nó trồng lên thẳng. Thấy nàng mẹ vẻ mặt lên án, cười trộm chó nhi cổ. Cậu nhi đi theo bà ngoại nói, chờ ngươi tiếp người trở về, phải hảo hảo bồi nàng. Mười chín gì quá mở tự biễu môi, nàng mới không cần một cái cậu cháu ngoại. Hiện tại không thể so ngày xưa. Đới thư đồng mỗi lần đi ra ngoài trận trượng còn rất đại. Có đôi khi gặp được trước kia trường học đồng sự, nàng ngược lại ngượng ngùng chào hỏi, sợ nhân ra xem nàng như thế phô trương là cố ý khoe khoang. 19 gì quá thường nói là ôm sai rồi nàng, nửa điểm không có di chuyển nàng sẽ hưởng thụ mệnh. Bất quá thói quen không thói quen là một chuyện, thân ở hậu đãi hoàn cảnh, kỳ thật rất nhiều hành động đều là thực tự nhiên. Thí dụ như ở tiêu tiền thượng, đối thư đồng liền sẽ không lại so đo hoa đi ra ngoài nhiều ít dư lại nhiều ít, tóm lại không bị thua xong là được. Thời cố còn cảm khái trẻ nhỏ dễ dậy, đối thư đồng cảm thấy hắn là thật sự không địa phương khen, mới lấy này nói sự. Nghiêm túc lại nói tiếp. Đối thư đồng thật đúng là không biết chính mình có cái gì ưu điểm, mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay cũng số không ra mấy thứ. Không đúng tí nào còn gả cho cái kim quy tế, này không phải muốn tức chết người sao. Đối thư đồng chán đến chết mà nghĩ, phiên chính mình năm ngón tay, nhìn ngón tay thượng trong suốt lộng lây kim cương nhẫn, một chút cảm thấy hình thức nhìn chán, quay đầu lại có lẽ có thể thử xem hoàng kim hoặc là đa quý. Đối thư đồng hiện tại chỗ nào đều hiện quý giá, chỉ có dắt ra tới cổ giống cái nhà giàu mới nổi. Thời cố nhưng thật ra không chê chính là cười, ngươi cả ngày mang theo nó, người khác còn tưởng rằng ngươi là giả khi thái thái, người ngoài lại không hiểu biết cẩu nhi, ta liền cảm thấy mang theo cẩu nhi đi đường đều vững chắc. Thời cố rốt cuộc cung dưỡng quá rất dài một đoạn thời gian, lại nói tiếp cẩu nhi đều là hắn một tay huấn luyện ra, coi như trung thành đáng tin cậy đồng bọn, cho nên đối đối thư đồng nói đảo cũng tán đồng, chính là diện mạo tháo điểm nhi. Ngươi hôm nay có xa giao, thường lui tới lúc này, thời cố sớm đã ở nhà. Hôm nay không gặp bóng người đới thư đồng mới tìm tới, gặp mặt nhưng thật ra mới nhớ tới hỏi. Thái Dương rơi xuống đi, hơi ám sắc trời hỗn loạn một hai ti phong. Thời cố xem nàng mũ một hiên một hiên, giơ tay giúp nàng ngắn chặn, nói, nguyên bản ở do dự, ngươi đã tới liền không đi. Ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi chuyển, ngươi có chính sự nhưng đừng động ta. Bất quá là tầm thường ăn cơm uống rượu, chi bằng chúng ta hai người tụ tụ. Thời cố nhìn hạ thời gian, liền dứt khoát làm người đi đính nhà ăn vị trí. Đối thư đồng không hiểu hai người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, còn có cái gì hảo tụ, bất quá ngẫm lại sát thật có thời gian rất lâu không có ở bên ngoài ăn cơm. Thời cố đem cẩu nhi giao cho bảo tiêu mang về, đối thư đồng thấy cẩu nhi đầy đất đảo quanh, lại dắt qua thẳng, trước từ từ, ta mang cẩu nhi đi kéo cái ba ba. Lớn như vậy, làm nó chính mình đi. Đối thư đồng xem hắn thật cùng nghiêm phụ giống nhau, nhấp miệng cười một tiếng, trên đường cái như thế nào có thể tùy chỗ đại tiểu tiện, lại nói vạn nhất bị người bộ đi rồi làm sao bây giờ thời cố yên lặng mà nhìn mắt cẩu nhi cảm thấy này phó tôn vinh sợ là cũng không ai nhìn chúng. bất quá hắn trước nay không ở đối thư đồng trước mặt nói cẩu nhi diện mạo nàng nếu là nghe xong nhất định sẽ cùng hắn cấp nhớ rõ cẩu nhi mới vừa bị nhặt về tới thời điểm hắn liền nói một câu này cẩu lớn lên thật xấu kết quả nàng lăng là ba ngày không phản ứng chính mình hắn thực sự không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ cẩu nhi ra tới thời điểm lại không muốn lại đi theo người đi không được lay đối thư đồng chân mặt đối thư đồng không đành lòng Liền đề nghị nói, liền tìm cái phố cũ tiệm cơm đi, nhưng cái đó tiệm cơm Tây cũng không thấy đến nhiều hợp ăn uống. Nàng nói cái gì thời cố tự nhiên không hai lời, liền tự mình dắt cậu Nhi lên xe. Phố cũ không có cải tạo, rất nhiều thị trâu bản địa đặc sắc đồ ăn đều ở chỗ này, tràn ngập tầm thường sinh hoạt hơi thở, mặc dù thời cố nắm điều cậu ở đi ở trên đường, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều chú ý. Từ phố cũ cuối chuyển đi ra ngoài, chính là tân tu sửa quá sông nhỏ. Ngay mùa hẹ trạng vạng tới nơi này bộ. Nhất mát mẹ bất quá. Nơi này cùng khi còn nhỏ xem giống như không có gì biến hóa, chính là khán đài nhìn cao chút. Đối thư đồng dương cánh tay đứng ở bên cạnh, tan tán trên người mì chua cay mùi vị. Thiểu tâm lại từ sườn núi thượng lăn xuống đi. Thời cố kéo nàng xuống dưới, không quên nhắc nhở nàng khi còn nhỏ khiếu sự. Trạm đài một bên chính là cái xi mang đại sườn dốc, trước kia là loại thảo hoàng thổ sườn núi. Khi còn nhỏ bọn họ thường xuyên tới nơi này xem người chào cá. Đới thư đồng có một lần liền không cẩn thận từ sườn núi thượng lăn xuống đi, nếu không phải bờ sông có câu cá nhân thủ chân mau, nàng khả năng tựa như cái con quay giống nhau lăn đến trong sông đi. Nhớ tới chuyện đó, đới thư đồng xuống phía dưới nhìn thoáng qua, cũng bất giác có chút đầu váng mắt hoa, chạy nhanh nhảy xuống tới. Nàng mũ đi theo một hiên, liền không có lại phục tùng ở nàng trên đầu, trực tiếp bị phong sốc đi rồi. Đới thư đồng a một tiếng, hàng đầu liền bưng kín đầu mình, thời cố phản ứng dưới, vội vàng đuổi theo nàng ngũ chạy hai bước. Đông nhiên nghe được một tiếng súng vang, đông nhiên quay đầu lại liền thấy trước mắt phát gục một bóng hình, đối thư đồng thì tại khán đài bên rìa về phía sau lung lay hai hạ cánh tay, dễ dàng liền tài đi xuống. Thời cấu ngực một nắm, lòng bàn chân đều không biết là như thế nào động tác, khoảnh khắc chạy đến khán đài biên. Cầu nhi kêu một tiếng, cũng đi theo nhảy đi ra ngoài, dây dắt cho một đầu kim loại hoàn khấu tạp ở một bên lan căn chỗ, một chút bị xả trở về điếu trụ cổ, lại cũng lệnh đối thư đồng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức có gắng sức địa phương này hai phút trong vòng biến cố liền đối thư đồng cũng chưa phản ứng lại đây nàng nghe được cậu nhi bị điếu trụ cổ ô, ô ô hai tiếng túm dây thừng đầu trên tận lực mà hướng khởi dẫn theo hai chân dùng đầu gối đem cậu nhi thân thể hướng lên trên lưng chỉ là nàng dùng sức không bao lâu liền cảm thấy cánh tay bụng rủn liền dây thừng cũng chảo không được thời cố thấy nàng còn chưa ngã xuống vội vàng dò ra tay đi túm nàng khán đài bên cạnh không giống bên cạnh sườn dốc là thẳng tắp vương đài ngã xuống bất tử cũng đến đoạn chân Đối thư đồng mắt thấy cẩu nhi đặng vài cái chân sau không núp ních, bất giác tâm hoảng ý loạn hai hàng nước mắt. Lương cung vội làm đi theo người để phòng lên sau đi siêu tầm nổ xuống địa điểm, một bên che trở thời cố phía sau lưng, một bên cùng hắn dùng sức đem đối thư đồng tún đi lên. Đối thư đồng vội vàng cởi bỏ cẩu nhi trên cổ dây rắt chó, một Sơ đã không hơi thở, lại chỉ chớp mắt nhìn đến bên cạnh mặt triều hạ chạy huyết người, tay đều có chút phát run. A khi, hình như là hầu lê đối thư đồng treo nước mắt, hàm răng run lên thời cố ngăn lại nàng tiến lên đem người lật qua tới vừa thấy quả thật là hầu lê hầu lê phía sau lưng trong lòng một thương không biết có hay không thương đến yếu hại giờ phút này huyết dũng không ngừng hai mắt khẩn hạ cũng đã không thanh tỉnh đối thư đồng một chút hoảng đến càng thêm hoang mang lo sợ thời cố đem áo khoác cởi ra lót ở hầu lê miệng vết thương gian lại dùng ống tay áo bó chặt một vòng dù chưa truy tra nổ xuống người trong lòng lại đã sáng tỏ bảy tám phần đi trước bệnh viện đối thư đồng tay chân hoảng loạn Giờ phút này chỉ nghe thời cố hành sự. Cái gọi là biến cố, luôn là ở một cái trước mắt chi gian. Đối thư đồng nhìn đẩy mạnh cấp cứu gian hầu lê, trong đầu hoang hoang một mảnh, hiện tại cũng không minh bạch đã xảy ra cái gì. Nàng cúi đầu nhìn xuống tay thượng còn dính vết máu, thần sắc ngây ra, có phải hay không? Có phải hay không hầu tích đu? Bằng không hầu lê như thế nào sẽ biết nàng có nguy hiểm, như thế nào sẽ như vậy vừa lúc liền thế nàng chấn thương? Tiên đề này hết thảy hắn đều biết, hắn là cố ý tới rồi. Thời cố bắt lấy nàng lệnh cả người ngón tay, xoa xoa nàng lòng bàn tay huyết ô, vô về nàng phía sau lưng không nói gì, thần sắc lại cũng đen tối không rõ. Hắn biết rõ kia một thương cũng không phải hướng trong lòng được người, bất quá là hắn may mắn ở đối phương nổ súng một cái trước mắt lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, cho nên hầu lê mới vội vàng ra tới chắn một thương. Cho nên hầu lê thành cái kia bất hạnh vận. Thời cố chiều cấp cứu gian nhìn mắt, rũ xuống mi mắt, sông nhỏ động tĩnh nhiều ít kinh động những người này. Hầu tích nhu vẫn luôn ở trong nhà chờ tin tức, lại không biết nên chết không chết, không nên chết lại mệnh huyền một đường. Ở trước công chúng nổ súng, vốn cũng là bất cứ giá nào mua bán, thuê người mặc dù bất tử cũng là bỏ mạng thiên ngai. Lương cung dẫn người biến tìm không thấy, liền đem tin tức làm người mang cho hầu công quán. Hầu tích nhu biết được tin tức trong ngay mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đỉnh đầu thủy tinh đèn giống như chiều nàng mặt không được mà đi xuống áp. Nàng nằm liệt trên mặt đất, hồi lâu đều đứng dậy không nổi. Lưu tẩu sử lực mới đưa nàng đỡ đến trên sofa, thấy Hầu Tích Nhu vẻ mặt hãn cùng nước mắt, hoảng sợ biến sắc. mau Gọi người bị xe. Đi bệnh viện. Hầu Tích Nhu nắm tay chống ngôi, căn chặt răng đều không thể ước chế cả người run run. Hầu Lê An Nguy Hầu Tích Nhu tất nhiên sẽ không không thèm để ý, lương cung ở đèm tin tức đưa ra đi sau liền chạy về bệnh viện. Thời cố chờ đến hắn trở về, liền khuyên đối thư đồng, Hầu Tích Nhu lập tức liền tới, chúng ta đi về trước. Chính là... Ta sẽ lưu người nhìn nơi này, hiện tại đi về trước. Hầu tích nu nhược vô lý trí, sẽ đem sở hữu sự tình đều do ở ngươi trên đầu. Đối thư đồng chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn cấp cứu gian, tùy hắn đi ra ngoài. Cầu nhi thi thể còn trang ở xe thượng, đối thư đồng vừa mở ra cửa xe liền thấy, trong lòng đi xuống một truy, một cổ buồn bực như thế nào cũng xuyên không lên. Thời cố làm người trước đem cầu nhi thi thể dịch tới rồi sau thùng xe, biết hiện tại nói cái gì nàng cũng nghe không đi vào, liền theo nàng năm ngón tay đem nàng trong tay lạnh lẽo che đến nóng lên từ hầu ra trở về chi thủy không chỉ có là thị trâu gợn sóng không ngừng đối đối thư đồng tới nói cũng là lớn nhỏ thai nạn một đống mười chín gì quá đem hầu tích nhu chú đến muốn chết biết được vào bệnh viện chính là hầu lê cũng là sửng sốt mang vân lan kinh hãi không thôi nhỏ giọng cùng mười chín gì quá nói không thể tưởng được hầu tích nhu tính kế tính tới tính lui đến cuối cùng đều tính kế đến chính mình nhi tử trên đầu mười chín gì quá buông tiếng thở dài từ hoác lao bắt đầu còn có hai năm trước cảng tạc nhiều ít cái mạng nhưng thật ra toàn tính ở chính mình nhi tử trên đầu cũng không biết kia đáng thương hải tử có thể hay không sống ra mệnh tới bảy mươi đệ bảy mươi chương hầu tích nhu vốn cũng là tử chiến đến cùng hiện giờ hầu lê sinh tử không rõ chuyện sau đó nàng tự nhiên vô pháp lại bận tâm cho nên thời cố cơ hội phản kích cũng trước tiên trộm vào trong tay bất quá thời cố vẫn chưa giống hầu tích nhu giống nhau lòng tham không đáy hầu ra sơ hồi thị châu là cái dạng gì hiện tại đó là cái dạng gì. Rốt cuộc này trung gian còn có hầu lê, cùng hầu lê tương quan chính là đới thư đồng. Thời cố không khỏi nhẹ sẩn, cảm thấy hầu tích nu lúc trước tính đến chuẩn nhất đại khái chính là điểm này, hắn thật sự bởi vì đới thư đồng nguyên nhân mà thả hầu ra một con ngựa. Hầu lê còn chưa thoát ly nguy hiểm, hầu tích nu một tấc cũng không rời canh giữ ở bệnh viện, đã vài thiên không ra tới, thời cố cũng vẫn luôn phái người quan sát đến. Đã nhiều ngày hắn trở về mà sớm, thường xuyên sẽ thói quen tính mà hướng đại môn một bên cây hoa hạnh hạ nhìn liếc mắt một cái. Nơi đó ổ chó đã bị hủy đi, đối thư đồng thường tới nơi này nghỉ ngơi ghế nằm cũng bị dọn trở về. Thời cố tuy không có quá rõ ràng cảm xúc phập phồng, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy trống rỗng Mười chín gì quá cùng mang vân lan ở hành lang hạ nhỏ giọng nói chuyện, đều là mặt ủ mày trao bộ dáng. Đối thượng thời cố dò hỏi ánh mắt, mười chín gì quá xua xua tay, nói, vẫn là như vậy, ăn lại phun, ta làm phòng bếp hầm cháo đâu. Một hồi làm người lấy lại đây. Khởi điểm 19 gì quá còn nghĩ tới có phải hay không mang thai, bất quá kêu bác sĩ tới xem qua cũng không bệnh trạng, thuần túy là thương tâm đến nuốt không trôi mà thôi, này ngược lại còn khó làm nhiều. Thời cố vào phòng, thấy trên giường phòng lên bao, tay chân nhẹ nhàng tiến lên, cánh tay chống hai sườn hơi hơi cúi người, không bao lâu liền thấy đối thư đồng sột sột soạt soạt chui ra cái đầu tới, còn hai mắt đấm lệ. Đối thượng thời cố, đối thư đồng lại chui trở về, hình như là cọ hai thanh nước mắt, thôi mới lại chui ra tới chính là người phải thương tâm đến muốn khóc nào lại có thể chăng được đối thư đồng yên lặng cùng thời cố đối diện một lát bẹp miệng lại đâu không được nước mắt duỗi tay ôm hắn cổ khóc lên tiếng thời cố thuận thế đem nàng ôm ngồi dậy vuốt nàng đã sưng thành hai cái hạch đào giường như đôi mắt đem nước mắt đều cho nàng lao đi đối thư đồng bắt lấy hắn ngón tay thời điểm phát hiện hắn ngón tay thượng bọc băng gạc ôm ồm, ồm hỏi ngươi tay làm sao vậy thời cố dứt khoát quán cho nàng xem ngươi không ở ta bên người làm việc có điểm thất thần, không cẩn thận cắt một dao. Ngươi làm gì đâu còn chơi dao. Đới thư đồng xem hắn song song ba ngón tay đầu băng gạc chói đến qua loa, dứt khoát cởi xuống tới cấp hắn một lần nữa băng bó, lại thấy kia thon dài đốt ngón tay thượng sạch sẽ trắng nhuận, cẩn thận bưng lên tới mới thấy mặt trên nhợt nhạt một đạo ngân. Ngươi lại trở về muộn điểm nhi, miệng vết thương đều khép lại, tay đứt ruột thoát đâu, nhìn không thâm mà thôi. Thời cố đương nhiên mà thò tay, lại làm nàng cho chính mình bao hảo. Hôm nay chỉ là thất thần cắt ra thịt. Lần sau không chuẩn liền sẽ cắt bỏ chính mình ngón tay. Dài quá một chương miệng liền sẽ nói bậy. Đối thư đồng nắm hắn hai cánh ngôi, khẽ cắn một ngụm. Thời cố ánh mắt khẽ biến, dù cho trong lòng động nghiệm, cũng biết lối thời, này đây lướt qua liền ngừng. Tới bồi bồi ta đi. Đối thư đồng nghe được thời cố nói như vậy, sao lại không biết hắn là ở rời đi chính mình lực chú ý, dựa vào hắn trong lòng ngực an tĩnh trong chốc lát, vẫn là để nói, ác ghi, ta tưởng lại đi bệnh viện nhìn xem. Hảo! Thời cố không có do dự cảm thấy nàng có thể ra cửa liền hảo hầu lê đã hôn mê bốn ngày đới thư đồng lần này tới khi thấy bệnh viện trước sau thủ đều là xuyên chế phục người toàn bộ không khí đều so thường lui tới nghiêm túc căng tĩnh quân đội người đới thư đồng nhìn nhìn ngẩng đầu hỏi thời cố thời cố gật đầu quân đội đã tiếp nhận đới thư đồng một chút hiểu được xem ra hầu tích nhu lần này là khó thoát chịu tội bởi vì hầu lê còn chưa thanh tỉnh hầu tích nhu cũng không chịu phối hợp điều tra hơn nữa âm thầm chuẩn bị quá mới có thể tạm thời ở bệnh viện thủ mấy ngày nay hầu tích nhu nửa bước không ly phòng bệnh trên người màu lục đậm lụa mặt sườn xám đã nhăn đến không thành bộ dáng đới thư đồng biết chính mình đi vào tất nhiên sẽ khiến cho hầu tích nhu phản cảm lời nói cũng sẽ không dễ nghe nàng không nghĩ ở hầu lê trước mặt nháo cho nên liền chưa tiến vào cách cửa kính nhìn tiểu cửu nghe được thanh âm đới thư đồng quay đầu thấy dẫn theo nước gấm hồ triệu sơ lương hơi hơi kinh ngạc qua đi vốn chính là cái sai lầm Phía trước gặp mặt cũng không thấy đến vui sướng, cho nên triệu sơ lương đối mặt đới thư đồng thời điểm, không khỏi có chút có quắp khó ăn. Qua mấy năm nay, đới thư đồng tâm cảnh cũng có chút bất đồng, hơn nữa giờ phút này cũng không tâm kế so những cái đó sự tình, hỏi, khi nào trở về. Triệu sơ lương vội nói, hai ngày trước trở về, nghe lưu tẩu nói chuyện này, ta liền tới rồi bệnh viện. Triệu sơ lương đỡ hạ mắt kính, thâm thở dài một hơi, từ cửa kính nhìn về phía hầu tích đu khi, khó được mang theo ti hoán trách biểu tình. Hầu Lê tình huống thế nào? Bác sĩ nói nếu là lại không tỉnh triệu sơ lương không dám đi xuống nói, dứt khoát đem nước gấm hồ đặt ở cạnh cửa. Ta có một ít việc muốn hiểu biết một chút. Hắn cùng Hầu Lê tuy là phụ tử, nhưng Hầu Lê lại không cùng hắn họ, muốn gặp mặt cũng tất nhiên là muốn thông qua Hầu Tích Nhu cho phép. Đới thư đồng phỏng đoán nơi đây tiền căn hậu quả hắn chưa chắc biết được, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì, cùng thời cố liếc nhau sau, tùy hắn đi đến hành lang một bên. Triệu sơ lương hiểu biết toàn bộ sự tình trải qua, hồi lâu cũng không nói chuyện. Thôi tháo xuống mắt kính xoa xoa, ta lần này trở về, kỳ thật cũng là tiểu lê viết tin cho ta. Đối thư đồng thoáng cả kinh, không quá nghĩ đến thông hầu lê cách làm. Thời cố cũng không rõ, chẳng lẽ hầu lê còn tính toán làm triệu sơ lương thuyết phục hầu tích nhu từ bỏ hết thảy, Kia mới là thiên phương dạ đàm. Tiểu lê chưa nói cái gì đặc biệt, cũng chưa đề qua về con mẹ nó sự, chỉ mơ hồ nói hắn tưởng hồi phương nam. Hắn trước kia cùng ta thư từ qua lại, nói đều là vui vẻ sự tình. Cũng phải hỏi ta khi nào lại trở về gặp nhau. Lần này lưu loát một tảng lớn, giống như viết tuyệt bút thư giống nhau, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đối thư đồng cũng không rõ ràng lắm hầu lê trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì, bất quá cuối cùng kết quả, hắn giống như đã sớm đoán trước đến, cho nên vẫn luôn ở khuyên hầu tích nhu buông tay, chỉ là hắn nói hầu tích nhu cũng không có nghe đi vào. Hầu lê cùng Triệu Sơ Lương bởi vì hầu tích nhu nguyên nhân không được thưởng tụ, ngược lại là lệnh hai người phụ tử thân tình càng thêm chặt chẽ lên. Hầu lê tưởng cái gì ngược lại là triệu sơ lương nhất rõ ràng. Này dù cho lệnh người động dung, nhưng thời cố trong lòng đối triệu sơ lương càng thêm không mừng. Đới thư đồng cũng là hắn thân sinh nữ nhi, đảo không thấy hắn có cái gì cha con thân tình. Bất quá triệu sơ lương này một vụ sự là đã sớm qua, thời cố cũng không nghĩ lại nắm không bỏ. Thiểu lên là đã sớm tồn đại mẹ nó chịu quá tâm. Triệu sơ lương lần nữa tháo xuống mắt kính, tay vịn đầu gối ngưỡng phía dưới. Đới thư đồng đồng dạng túi đầu không nói chợt nghe được phía trước ván cửa động tĩnh, hầu tích nu thanh âm truyền khắp toàn bộ hành lang. bác sĩ, mau tới bác sĩ. ta nhi tử tỉnh, ta nhi tử tỉnh. mấy người nghe xong đều là mặt lộ vẻ vui sướng, triệu sơ lương chạy trốn nhanh nhất, vọt tới phòng bệnh giúp đỡ kêu bác sĩ. đối thư đồng như cũ chưa tiến vào, tận mắt nhìn thấy đến hầu lê mở mắt, đọng lại nhiều ngày buồn bực mới bỗng nhiên tiêu tán. nhìn đối diện toàn gia, ngươi còn thay người cảm động. thời cố trước sau là vì nàng bất bình. Nắm nàng trong tay khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Đối thư đồng không cảm thấy này có cái gì, ở nàng xem ra nàng có trên thế giới tốt nhất mẹ cùng tỷ tỷ, còn có nhất tốt thái nhân, đã là vậy là đủ rồi. Nàng cần gì phải đi đỏ mắt hầu lê có một cái duy nhất hiểu biết phụ thân hắn đâu. Thời cố biết nàng có như vậy rắc ngộ, không thể nghi ngờ là thực vui vẻ, nhưng cố tình trên mặt muốn giả bộ một bộ biệt nữ tới, khẽ hừ một tiếng. Hầu lê thoát ly nguy hiểm, hầu tích nu cũng không thể tiếp tục canh giữ ở bệnh viện trưa hôm đó nàng đã bị quân đội người mang đi triệu sơ lương liền chạy trước chạy sau chiều ứng đới thư đồng cũng sẽ mỗi ngày đi một chuyến bất quá thời cố không hề cùng đi nàng đúng giờ cố nói tới nói nhân gia mẹ mới vừa ở vào cục cảnh sát hắn xuất hiện tóm lại có điểm quá mức diêu võ dương oai tuy rằng tại đây một dịch trung hầu lê trước sau đều có khuynh hướng thời cố nhưng huyết thống giảng buộc trung quy là sâu nhất mặc dù bọn họ hai người không có chính diện giao phong tóm lại là có chút đồ vật không giống nhau Nếu nói không hề có cái khe kia cũng không có khả năng. Đối thư đồng cuối cùng là thở dài, không có ý chính mình đơn thuần ý tưởng tới bắt cóc hắn. Hầu tích nhu không ở lúc sau, hầu lê chỉ hỏi quá triệu sơ lương một câu, theo sau liền không lại đề cập. Này ngược lại lệnh đối thư đồng có chút lo lắng, nhưng hỏi lại không hảo hỏi, khuyên lại không biết như thế nào khuyên, chỉ có thể ngầm chú ý hắn hành động, e sợ cho hắn lập tức luẩn quẩn trong lòng. Buổi sáng hôm nay đối thư đồng tới bệnh viện thời điểm, liền thấy trên giường bệnh trống rỗng một lòng chợt liền tạo nên tới cực không an ổn hầu lê chỗ nào vậy Đối thư đồng bắt lấy múc cơm trở về triệu sơ lương vội vàng hỏi triệu sơ lương vừa thấy phòng bệnh người không có hộp cơm cũng chưa cầm chắc tìm một vòng sau cũng gấp đến độ mặt phát nhăn nên không phải là đi tìm mẹ nó hầu tích nhu hiện giờ còn bị giam giữ ở phòng tuần bộ nội chờ thẩm phán nếu không phải chuyện quan trọng giống nhau đều sẽ không làm người gặp mặt hầu lê liền tính đi cũng là hưởng phí Đối thư đồng nóng vội không thôi Cần đi tìm thời cố hỗ trợ tìm người, vừa quay đầu lại liền thấy hầu lê chậm gì gì mà đã đi tới. Hầu lê tựa hồ cũng không hiểu hai người nôn nóng, thấy trên mặt đất giải cơm ngược lại đáng tiếc. Hôm nay là ta yêu nhất ăn thịt câu gà, như thế nào giải? Người đi đâu nhi? Không biết chính mình trên người thương sao? Nếu không phải hắn hiện tại cùng tờ giấy tấm ảnh giống nhau, đối thư đồng đều tưởng hung hăng chụp hắn mấy bàn tay. Người có tam cấp sao, bên trong xuống nước đều đổ, vừa rồi hộ sĩ tiểu thư tới nói cho ta tạm thời không thể dùng ta chỉ có thể đi trước bên ngoài. Hầu Lê thấy hai người tề tùng một hơi, ngược lại cười rộ lên, như thế nào các ngươi còn tưởng rằng ta luẩn quẩn trong lòng tự sát đi? Đừng nói hiệu nói vượng, mau trở về nằm. Miệng vết thương thật vất vả dừng lại huyết, đừng lại băng khai. Triệu Sơ Lương tắc đem cửa đồ ăn rửa sạch, lại vội vàng chạy tới một lần nữa múc cơm. Hầu Lê thông minh mà nằm hồi trên giường, sắc mặt vô dị mà chiều đối thư đồng nói, yên tâm đi, ta là dễ dàng như vậy luẩn quẩn trong lòng người sao? Ta chính là trời sinh yên vui phái, ta mẹ nó sự tình. Ta đã sớm dự cảm đến cái gì hậu quả, bất quá đỉnh thiên cũng chính là cái trung thân giam cầm, ta thường đi cho nàng đưa cơm thì tốt rồi. Đối thư đồng nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Bất quá nàng cũng hỏi qua thời cố về hầu tích nhu thẩm phán, này trong đó đề cập rất phức tạp, cũng không thể một gậy che đều tính ở hầu tích nhu trên đầu. Hoác Lao sự tình cũng đã điều tra xong, nói đến cùng vẫn là hoác thành đông người nọ miệng đầy lời nói dối. Thời cố trước sau không tin hắn cũng là có lý. Hung chi hầu tích nu liền tính thế đảo, tổng còn có chút giúp nàng chu toàn người, mệnh vẫn là có thể giữ được. Thấy hắn thượng có thể nghĩ thoáng, đới thư đồng cũng ngược lại yên tâm. Chỉ là hầu tích nu không thấy được như vậy bất lo, buổi chiều lương cung tới đón đới thư đồng, so dự định thời gian muôn sớm, rõ ràng mà cảnh tượng vội vàng. Hầu tích nu vượt ngục, thiếu ra làm ta mau chóng tiếp tiểu thư rời đi. Đới thư đồng đốn rắc trong lòng lột bột một chút, gấp hướng trong phòng bệnh nhìn nhìn Có quân đội quản chế, như thế nào còn có thể làm Hầu Tích Nhu chạy trốn đâu? Hầu Tích Nhu thượng có cuối cùng một chi nhân thủ không đào ra, sợ là an chịu chết chi tâm. Cấp đại lao tất nhiên là không hảo, hung chi Hầu Tích Nhu trọng tội trong người, này hành động thấy thế nào đều là muốn chết không cầu sinh, lương cung biểu tình căng chặt, sợ nhất có không thể đoán trước đột phát chẳng huống. Thời cố phòng đoán Hầu Tích Nhu khả năng còn sẽ đến bệnh viện, cho nên làm lương cung đem đối thư đồng mang ly, hắn thì tại mặt khác địa phương bố trí. Này tin tức đối thư đồng không dám lộ ra, chỉ đẩy nói có việc rời đi. Lên xe sau, đối thư đồng mắt thấy phương hướng không đúng, trong lòng một nghĩ kỹ, vội vàng kêu đỉnh, trở về. Lương cung mắt nhìn phía trước, không để ý đến đối thư đồng nói, tiếp tục bỏ thêm chân chân ga. Người không ngừng xe ta liền nhảy xuống đi. Đối thư đồng nói, đã kéo ra một nửa cửa xe, ven đường gào thét phong thoán tiến vào, đem nàng thanh âm đều tách ra vài phần. Hầu tích nhu lần này ra tới, nhất định ôm cực đoan ý tưởng. Thiếu gia lo lắng tiểu thư an nguy, thỉnh tiểu thư tam tư. Đối thư đồng đương nhiên biết, nhưng nàng không nghĩ trơ mắt nhìn. Hầu Tích Nhu tưởng cá chết lưới rách, cũng không để bụng còn có nàng cái này uy hiếp, hoặc là chết Hầu Tích Nhu một cái, hoặc là chết nàng cùng thời cố một đôi, nàng nhưng không nghĩ nửa đời sau đều canh cánh trong lòng. Lập tức mang ta trở về, nếu bằng không ta hiện tại liền triều chính mình nã một phát súng. A khi nếu sống sót, ngươi còn có thể chở ta đi bệnh viện cấp cứu cướp về nửa cái mạng. A khi nếu đã chết, kia liền vừa lúc đới thư đồng móc ra vẫn luôn bị ở túi lão bờ dọa đỉnh bên trong viên đạn cũng sớm đã trang hảo cùng cột văng nhỏ lương cung nhíu mày không triển nghe được tiếng súng thật sự vang lên mới chạy nhanh dẫm phanh lại đới thư đồng họng súng chiều hạ ở trên chỗ ngồi nã một phát súng nhìn về phía lương cung mặt lại khẩu súng khẩu chiều chính mình dịch một tấc, tiếp theo thương ta liền hướng tới chính mình đuổi khai ta đem chính mình lăn lộn đã chết ngươi cũng giống nhau không hoàn thành mệnh lệnh của hắn cùng với như vậy không bằng sớm một chút trở về Ngươi còn có thể giúp được hắn. Lương cung từ trước đến nay duy thời cố chi mệnh là từ, đối thượng đối thư đồng cố chấp lại không hề biện pháp, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi đem xe khai trở về. Khi ra office building phụ cận đã là một mảnh hỗn độn, trên đường phố còn có đâm cháy cùng nổi lửa xe, linh tinh người đi đường tứ tán buôn đảo, căn bản không dám xuất hiện ở bên ngoài. Đối thư đồng ở cửa sổ xe nhìn, đã rơi xuống chính mình trên chân giày cao gót, khẩu súng thượng thang, cảm thấy chính mình tay thẳng run. Liền quyết tâm dùng góc áo xé xuống tới mảnh vải bọc cái khẩn. Lương Cung là tính toán đưa đối thư đồng đến an toàn địa phương về sau lại trở về tìm thời cố. Bất quá đến lúc này đi hắn cũng không thể khẳng định thời cố cụ thể vị trí, chỉ có thể xuống xe sau khắp nơi điều tra. Phong tuần bộ người cũng đã tới rồi, vây khốn cả toà lâu, không cho phép người đi vào, cũng không cho phép người ra tới, phẳng có khả nghi một đấu súng thế. Đối thư đồng cùng Lương Cung phối hợp dương đông kích tây, mới từ đại lâu tan vỡ cửa sổ tiềm đi vào. Lâu trung đã là giống bị đánh cướp quá giống nhau, nhân viên chết chết chạy chạy, hiện nay liền cái ảnh nhi đều không thấy. Lương cung cảnh giác mà khắp nơi nhìn nhìn, không có tìm nửa cái người, lúc này lâu ngoại có người hô lớn, bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, chạy nhanh ra tới đầu hàng, không cần lại làm không sợ dãy ruột. Lời này tự nhiên là kêu cấp hầu tích nhu một đám nghe, chính là thời cố cung ở chỗ này, lời này ngược lại có chút địch ta chẳng phân biệt. Lương cung từ cửa sổ bên ra bên ngoài nhìn một chút nhìn đến trường nhai cuối một xe một xe người kéo tới chung quanh vây quanh cái chật như nêm tối sau đó còn có chuyên môn vận chuyển vũ khí nhìn dáng vẻ nếu là không thể dễ dàng giải quyết là muốn tận diệt hiểu rõ sự bên ngoài thanh âm không dứt đối thư đồng mắt điếc ai ngơ tìm một vòng cũng không gặp thời cố thậm chí là hầu tích đu, không khỏi càng ngày càng nôn nóng lương cung thừa dịp bên ngoài ngừng nghỉ trong nháy mắt bắt giữ đến một tia rất nhỏ thanh âm nghiêng hai ghé vào góc tường một bên trạm rỗng lưới sắt trước lắng nghe Đối thư đồng đem có thể quan cửa sổ đều đóng lại, che lại một con lô thai cũng bỏ qua đi, giữa mày hơi chuyển, phía dưới giống như có thanh âm. Đi ngầm. Lương cung khẩu súng đừng ở sau thắt lưng, cũng không có thời gian lại đi tìm mặt khác nhập khẩu, đem một loạt lưới sắt vạch trần, từ mở rộng khe hở chung liền nhảy xuống. Thời khắc mấu chốt, đối thư đồng đem sở hữu bảng hoàng sợ hãi đều ném tại sau đầu, không đợi lương cung nghĩ cách tiếp ứng, nàng liền đi theo đi xuống. Lương cung chỉ có thể nhanh chóng lấy nàng một phen. Tai bất chí nàng quăng ngã ở lánh ngạnh xi si măng trên mặt đất. Đối thư đồng lau mặt liền đứng lên, tha thiết mà nhìn lương cung, chờ đợi hắn bước tiếp theo hành động. Lương cung xem nàng trần trụi chân, ngăn nắp lượng lệ sớm đã không thấy, trên người váy đều mau quải thành hoa, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia quay đầu lại nhất định sẽ làm hắn diện bích chép sách. Hắn bất giác có chút thở dài, chép sách hắn thật sự không thành thạo. Trước mắt cũng bất chấp rất nhiều, lương cung chỉ có thể mang theo đối thư đồng ở phía dưới bùn mương phi nước đại, nghe được phía trước nói chuyện thanh càng ngày càng gần. Hắn liền lôi kéo đối thư đồng tạm thời ẩn nấp ở chỗ ngoặt chỗ. Nơi này là trước đây liền có bài thủy thông đạo, phía trước có quang thấu tiến vào, liên thông chính là bên ngoài đường sông, chính phía trước thời Cố đang cùng Hầu Tích Nhu cầm súng đối lập. Lương Cung còn đang suy nghĩ đối sách, chỉ cảm thấy bên người bóng người nhón lên, đối thư đồng đã chạy tới, sửng sốt một chút thiếu chút nữa buột miệng thốt ra người không muốn sống nữa. Đối thư đồng xác thật ôm ý nghĩ như vậy, trái lại Hầu Tích Nhu cũng bất quá như thế, nếu đều là bất cứ giá nào mệnh cũng không cần lại để ý ai còn có bao nhiêu nhược điểm. Thời cố nhìn đến chạy ra đối thư đồng, cả kinh sửng sốt trong tay thương suýt nữa cứ cỏ, ai làm người tới, ta chính mình tới. Đối thư đồng âm điệu đồng dạng đại, chiều hắn giống lên sau khi trở về nhìn về phía Hầu Tích Nhu, dù sao đều đến lúc này, ta cái này uy hiếp có ở đây không đều giống nhau. Ta không nghĩ đương quả phụ, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Nói cách khác, nếu Hầu Tích Nhu chú định chết ở chỗ này, Kia một thương đối thư đồng hy vọng là chính mình khai, mà không nghĩ làm thời cố có một đinh điểm khó xử. Đối thư đồng biết thời cố luôn luôn đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, cho dù là vui đùa. Lúc trước thời cố nói qua, cuối cùng là hy vọng chính mình buông tha hầu tích nhu vẫn là giết chết nàng, nàng lúc ấy trả lời chính là người trước. Vô luận là căn cứ vào những lời này, vẫn là tế cứu nàng cùng hầu lê quan hệ, thời cố trong lòng nhiều ít có điểm do dự. Nhưng hầu tích nhu toàn không biết thu liễm, đến cuối cùng còn tưởng lấy mạng đổi mạng. Nghĩ đến Hầu Lê ở bệnh viện nói kia phiên lời nói, đối thư đồng không cấm một trận khí, người rốt cuộc tưởng không nghĩ tới Hầu Lê. Hầu Tích Nhu nhẹ nhàng nhúng mày, ngựa khí nhẹ đạm, từ ta trở về Thỉ Châu Chi Sơ, Tiểu Lê liền cùng ta không ở một cái lập trường. Ta sinh tử, với hắn mà nói cũng không cái gọi là, hiện giờ ta cần gì phải lại tưởng hắn như thế nào. Đối thư đồng không cấm lắc lắc đầu, cảm thấy hỏi lại cũng là hồn phí. Thời cố không dám hơi có chậm trễ, thấy Hầu Tích Nhu cần khấu động có súng liền nhanh chóng nhắm ngay nàng mặt, đới thư đồng lại đẩy một phen cánh tay hắn, chính mình giơ súng đánh qua đi. Phanh đến một tiếng, trông trải trong thông đạo tiếng vọng thật lâu sau. Hầu tích Nhu và táo trước hoa chi ám văn thượng, dần dần thẩm thấu ra tới đỏ sầm dấu vết, giống chậm rãi tràn ra đóa hoa. Đới thư đồng cảm thấy hổ khẩu chỗ chấn đến tê dại, buông ra tay thời điểm bị trói chặt xuống ống vẫn chưa ngã xuống. Nàng nhìn đến hầu tích Nhu chậm rãi để ra hạ khoe miệng, đỏ thắm vết máu từ khoe miệng chảy ra, sơn đến yêu dã mà kỳ quái ta đã chết cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá hầu tích nhu cười đến quỷ dị cuối cùng vẫn là dùng sức khấu hạ cò súng lại chỉ nghe được một tiếng súng thang chuyển động không vang lòng súng chung đã không có viên đạn hầu tích nhu nói tựa như thứ gì đập vào đới thư đồng ngực làm nàng ngơ ngẩn sững sở thời cố đem tay nàng nắm lấy đem súng lục từ nàng trong tay dỡ xuống tới quay đầu lại xem lương cung bông cảnh giác ánh mắt lần nữa về phía sau kéo dài một trượng chỉ thấy đến một bóng người chợt lóe mà qua hầu tích nhu Là ta giết. Đối thư đồng hư thủ sắn hai tay đặt ở trước ngực, hình như là ở cùng thời cố nhắc lại. Thời cố kéo nàng lên, một lòng tay đầu đập vào nàng trên đầu. Lần này cũng đủ đau đớn, lệnh nàng đôi mắt đều tễ lên, nảy lên một tầng lệ quang, lại cũng so vừa nãy thanh minh rất nhiều. Liên ngươi này không chính xác thương pháp, hạt xem náo nhiệt gì. Bị thời cố một hung, đối thư đồng ngơ ngác hoàn hồn, nhìn về phía hầu tích đu trên người ba cái lỗ thủng, nhất thiên một thương là đánh vào đầu vai. Nhất trí mạng hai thương đều trong lòng Một thương là lương cung đánh Một khác thương Là ai Đới thư đồng nâng lên mặt hỏi Hoác thành đông Thời cố không có do dự Thủy đi ra tới chính mình còn mãn thang viên đạn Cảm thấy bị nàng như vậy một rảo Chính mình ngược lại là vô dụng võ nơi Chỉ là hầu tích nhu xuống lục Cũng không biết là ngay từ đầu liền không trang viên đạn Vẫn là ở tranh phong là lúc đánh hết Nàng cuối cùng nói tổng lệnh đới thư đồng Có chút để ý Hầu tích nhu vượt ngục trốn đi Lại giảo nổi lên một phen mưa gió, quân đội tự nhiên muốn truy cứu. Mà Hoác Thành Đông ở báo thù lúc sau cũng đã bỏ trốn mất dạng, cũng không biết sau này là nghĩ Đông Sơn tái khởi, vẫn là liền như vậy đường cái thổ phỉ hoành hành tứ phương. Bận tâm đến hầu lê bên này, đới thư đồng vẫn là làm người từ giữa chu toàn một phen, mới có thể làm hầu tích nhu hỏa táng hạ táng. Hầu lê thương tình ổn định lúc sau, bắt được đó là hầu tích nhu cho cốt. Hắn một người ngồi ở bệnh viện trên sân thượng, ôm cho cốt đàn nhìn trời xuất thần đới thư đồng thấy hắn đơn bạc quần áo theo gió phát động bước chân do dự mà mại một chút nhẹ giọng kêu hắn hầu lê quay đầu lại nhìn nàng một cái vẫn là cong lên khỏe miệng kêu một tiếng tỉ theo sau hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. run thanh âm nói ta biết ta mẹ muốn giết chết thời cố thời cố cũng sẽ giết chết ta mẹ ta đã sớm biết đới thư đồng nghe được lại là sửng sốt trận phản ứng lại đây thời cố đã trước nàng một bước đem sự tình nói đem nàng khai kia một thương cũng ôm ở trên người mình hầu lê đới thư đồng không nghĩ như vậy cho nên muốn đem sự tình giải thích rõ ràng. Hầu Lê lắc lắc đầu, lên tiếng khóc lên, đối thư đồng ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Ta không nghĩ ta mẹ chết, cũng không nghĩ thời cố chết. Giống nhau giống nhau. Hầu Lê khóc đến nói năng lộn xộn, làm đối thư đồng cũng rất không rõ, hán theo như lời giống nhau rốt cuộc là ý gì. Là ai nổ súng đều giống nhau, vẫn là ai sống ai chết đều giống nhau. Đối thư đồng không thể hiểu hết. Chỉ là hầu tích nu này vừa chết. Hầu ra vô luận là tốt là xấu một mặt đều không cần lại so đo. Theo Thủy Châu Z đậm đã đến, đại tuyết phong thành, đem bồn áo náo động cùng phồn hoa đều bao phủ đến yên tĩnh không tiếng động. Hầu ra giống như không có tồn tại quá giống nhau, đã không hề có người đề cập, hình cùng trước kia mang công quán giống nhau. Hầu Lê hiện giờ cùng Triệu Sơ Lương ở tại hắn trung cư, Triệu Sơ Lương trở về lúc sau tạm thời không có lại suất ngoại tính toán, cho nên liền ở phụ cận đại học dạy học. Hắn ngày thường khóa không nhiều lắm một chút học sau liền sẽ vội vàng chạy về ra đi ngang qua trường học bên tiệm tạp hóa sẽ mua một túi nóng hầm hập hạt rẻ ra đường hôm nay biết đối thư đồng tới triệu sơ lương liền kêu chủ tiệm nhiều trang một túi trang ở tùy thân túi sách một đường ôm chạy về ra Đối thư đồng cũng là vừa vào cửa đang ở lò sưởi trong tường trước sưởi ấm tiếp nhận triệu sơ lương kế đó hạt rẻ ra đường liền dứt khoát tre ở dùng để ấm xuống tay tâm triệu sơ lương thấy bọn họ hai người nói chuyện liền cười cười đi phòng bếp nấu cơm Hầu lê ngồi ở một bên buồng nghịch nàng mang đến áo lông, hỏi, ngươi này áo lông cái nào là trước cái nào là sau. Đối thư đồng bắt tay che ấm, giúp đỡ hắn đem áo lông bộ đi lên, đứng lên nhìn xem hợp không hợp thân. Thì ngươi đây là dùng nhiều ít cân len sợi, cũng quá dày chút. Hầu lê cảm giác chính mình một loan eo tựa như cái hùng. Ngươi không phải nói thiên lánh bả vai liền đau, cũng không thể lại làm hàn khí tẩm đến xương cốt, như vậy chỉnh chỉnh tề tề xuyên một kiện hảo quá ngươi trong ba tầng ngoài ba tầng. Hầu Lê nghe nàng nói như vậy đảo cũng không lại ghét bỏ, ăn mặc áo lông ở lò sưởi trong tường trước ngồi một trận, lại cảm thấy nhiệt đến đổ mồ hôi. Đối thư đồng lắc đầu nói, ngươi cũng là ngốc, lại không phải làm ngươi ở trong phòng xuyên. Ngươi thân thủ dệt, ta không được bảo bối bảo bối. Hầu Lê đem áo lông cởi thả lại phòng, chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi ngồi trở lại trên sofa. Đối thư đồng cầm điều thảm cái ở trên người hắn, ngồi ở một bên an tĩnh mà nhìn hắn. Nàng mỗi lần tới đều là một người, thời cố cũng không cùng nàng cùng nhau giống như nhất định phải chứng thực hắn cùng Hầu Lê đã phản bội sự thật. Đối thư đồng mỗi lần đều do dự màn nên như thế nào nói cho Hầu Lê tình hình thực tế, khả nhân sự đã rồi, lần nữa nhắc tới không khác đem kết vảy miệng vết thương nhắc lên tới. Hầu Lê nhìn hi hi ha ha, kỳ thật nhất thật trọng, nhìn thấy nàng lại bắt đầu ngây người phát ốc, cười ha hả nói, có tâm sự à. Nói đến nghe một chút. Đối thư đồng lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái chỉ có thể lần nữa đem lời nói áp xuống. Hầu Lê than một tiếng, xem ngươi như vậy ngẹ ta đều thấy ngươi khó chịu tưởng cùng ta liêu ta mẹ nó chuyện này hắn lời này làm đới thư đồng trong lòng nhảy dựng nhảy dựng mà rối loạn nhịp ngày thường nàng căn bản cũng không dám để hầu tích ngu thấy hắn không hề chuẩn bị mà liền nói ra tới biểu tình đều thiếu chút nữa rối loạn một câu đới thư đồng nói được do do dự dự lắp bắp hầu lê nhìn chằm chằm nàng miệng mới đem lời nói nghe minh bạch sao lại nghe được một nửa liền bất đắc dĩ không thôi còn đang suy nghĩ chuyện này đâu ngươi cũng thật đủ chủ ta chỉ là Chỉ là đối thư đồng từ nghèo, lại không biết như thế nào nói. Hầu lê dơ tay đặt ở nàng đỉnh đầu, thoạt nhìn có chút thoải mái bộ dáng, kỳ thật giống nhau. Nghe thế câu giống như đã từng quen biết nói, đối thư đồng một chút sửng sốt. Câu nói kia nói như thế nào tới. Hầu lê nâng đầu nghĩ lại một chút, phu thê bổn vì nhất thể, ngươi cùng thời cố là nhất thể, ai thế ai ở ta tới nói không có khác nhau. Nếu lòng ta có không cam lòng muốn trả thù, đối tượng cũng không quan trọng, bởi vì làm thời cố thống khổ là có thể làm ngươi thống khổ, không phải sao? Hầu lê kết thúc hơi hơi thượng tiểu, có vẻ nhẹ mà dễ tán. Đối thư đồng xem hắn khi, hắn đã nghiêng đi mặt, cho nên thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Đối thư đồng nghĩ nghĩ cũng là, nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi cùng a khi tri gian có ngăn cách. Lại ngớ ngẩn không phải? Giống nhau. Hầu lê vô vô nàng đầu, đứng dậy, dù sao quá khứ đều đi qua, ta cũng không thể kết luận về sau, chỉ cần người còn ở, liền giao cho thời gian đi. Từ lúc bắt đầu thời điểm, đối thư đồng cũng biết khi ra cùng hầu ra tranh chấp hậu quả, nhưng bọn họ cũng chưa biện pháp. Chẳng sợ hôm nay hai nhà kết quả đảo ngược, nên có nên không cũng là giống nhau. Sở hữu hết thể đều giống nhau. Hôm nay cũng đừng vội vã đi trở về bái. Nếm thử ta ba tay nghề. Hầu lê bỗng nhiên lại nhạc ga lên, giữ chặt đối thư đồng tay nói. Biết đối thư đồng cũng không thích triệu sơ lương cái này phụ thân, hầu lê luôn là ta ba ta ba mà xưng hô. Giống như hai người cũng không phải một cái cha Nay ở đới thư đồng tới nói đảo cũng thói quen Cho nên cũng không cố tình đi sửa đúng Cơm gian Hầu lê lại nhắc tới tới Đúng rồi, trở sang năm đầu xuân Ta tính toán cùng ta ba xuất ngoại Đi hắn chỗ đó kiến thức kiến thức Nay quyết định hầu lê vẫn luôn không để Đới thư đồng nghe tới liền có điểm đột nhiên Triệu sơ lương nói Mấy ngày nay ta vẫn luôn cùng tiểu lê thương lượng Bất quá hắn không yên lòng ngươi Cho nên vừa lúc tới tìm ngươi nói chuyện Thật quyết định Đối thư đồng hỏi Hầu Lê nói. Hầu Lê gật gật đầu, ta nguyên bản là kế hoạch hồi phương Nam, bất quá ta ba nói hắn nước ngoài công tắc còn không có giao hàng xong, ta liền muốn dứt khoát cùng hắn đi ra ngoài đi dạo. Cũng hảo, đi ra ngoài giải sầu. Ta đây đi thời điểm tỉ ngươi nhưng nhất định phải tới đưa ta. Sang năm mùa xuân đâu, lúc này mới khi nào, ngươi này liền nói thượng đưa tiễn sự. Cũng là. Dùng bữa dùng bữa. Từ chung cư ra tới, đối thư đồng liền thấy thời cố chờ ở ven đường. Vài bước chạy chậm qua đi, không đi vào ngồi ngồi. Thời cố lôi kéo tay nàng cất vào chính mình trong túi, cảm thấy nàng này không phải ý kiến hay, thấy cũng không lời gì để nói, không cần thiết, tương lai còn dài. Hành đi, tương lai còn dài. Đối thư đồng tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên đem tương lai sự đều xem đến thực tích cực. Giết lạnh mùa đông tựa hồ rất dài rất dài, nhưng chờ đến chân chính phân biệt thời điểm, đối thư đồng mới cảm thấy thời gian thật là qua thật sự nhanh. Hầu lê xuất phát ngày này, đới thư đồng theo lời đi bến tàu đưa hắn đi phía trước đới thư đồng liền kiểm tra rồi một lần hắn dương hành lý é sợ cho hắn muốn ăn phải dùng không mang đủ hầu lê cả lơ phất phơ mà đứng tuy y đới thư đồng sửa sang lại chính mình và táo cùng cổ áo một bên nghe nàng lải nhải đi ra ngoài đường lãng đến không biên nhi nhớ rõ thường xuyên viết thư trở về biết sao đới thư đồng một bên dặn dò một bên trộm hướng hắn trong túi lại tắc điểm nhi tiền hầu lê túi đầu thấy hỏi ngươi này tiền làm thời cố đã biết Không được nói ngươi phá của, ta tiền riêng. Đới thư đồng híp mắt có điểm tiểu đắc ý, đem hắn toàn thân trên dưới túi khe hở đều nhét đầy, cuối cùng còn ở hắn trang ảnh chụp tiểu điếu sức trung ẩn giấu một cái dưa vàng tử. Hầu lê xem đến buồn cười, chỉnh chỉnh chính mình vào áo, giống như cảm thấy thân mình đều trầm lên. Ngươi này lấy tiền đóng gói ta, cũng không sợ ta cho người ta đoạn. Lên thuyền lúc sau ngươi nhớ rõ hủy đi ra tới trang ở tùy thân tiểu vali, đứng lốc không lăng đăng mà suy không nhúc ních. Hảo hảo còn chưa tới ba mươi đâu liền bắt đầu lại nhải. đới thư đồng đang định hung hắn bị hắn duỗi ra tay ôm qua đi đầy cõi lòng không muốn xa rời thần sắc tức khắc mềm mại lên thuận buồm xuôi gió nhớ rõ trở về ân hầu lê dầu dĩ mà ứng thành trong chốc lát sau buông lòng ra nàng được rồi ta lên thuyền đới thư đồng đối với đông đảo tiễn đưa người đứng ở bến tàu bên cạnh nhìn hắn theo đi ra ngoài người đi lên thuyền triệu sơ lương ở bong tàu thượng đẳng hầu lê thấy chính hắn dẫn theo cái dương đi lên từ trong túi móc ra tới tam trương vẽ tàu hỏi người cái kia bằng hữu còn tới sao thuyền mau khai sợ không kịp hầu lê nhìn hạ ánh mặt trời loang lổ ra mặt hít sâu một hơi không tới hắn thay đổi chủ ý khiến cho nàng hảo hảo ở thị châu sinh hoạt đi triệu sơ lương nghe vậy gật gật đầu đem vẽ tàu suy trở về cao lớn tàu thủy từ bến tàu chỗ khai ra đi ở trên mặt sông kéo ra một cái dao động về nước tàu thủy tài đi rồi một nhóm người bến tàu thượng trở nên thưa thớt Đối thư đồng chờ đến thân thuyền biến thành trên mặt sông một cái điểm nhỏ, mới dọc theo bến tàu mặt sau đường phố đi trở về đi. Thời cố ỉ ở xe một bên, tựa hồ chờ đến nôn nóng, bên chân trên mặt đất một mảnh tàn thuốc. Nhiều đã sớm tới. Đối thư đồng ngửi được trên người hắn yên vị, không có rửa qua đi. Thời cố lần này không có rửa vào nàng, đem nàng một phen kéo qua tới, còn cô y ôm thật sự khẩn. Đối thư đồng động hai đặt chân, liền không có chống đẩy, ngoài miệng ghét bỏ, lại chịu nhiều như vậy yên, liền đem ngươi chòi ống khói thượng. Làm ngươi chịu cái đủ. Về sau đều không chịu. Bảo đảm đến nhưng thật ra rất nhanh. Thời cố cười cười, đem nàng buông xuống kéo ra một bên cửa xe, hướng tới lương cung đưa mắt ra hiệu. Lương cung gật đầu, ngược lại từ bên kia đi, tìm đường phố một bên người tựa hồ đánh cái gì chào hỏi. Đối thư đồng thấy lương cung không có lên xe, hỏi, lương cung không quay về sao? Đi đâu vậy? Thời cố ngồi vào trong xe, nói, cho hắn nghỉ, đi tìm tức phụ nhi. Ra đâu rồi, là nên tìm. Thời cố cười cười không nuôn nữ ôm lấy nàng từ cửa sổ xe nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, phồn hoa như cũ. 72, đệ 72 chương Nhật tử khôi phục bình tĩnh, muốn nói có cái gì không bình tĩnh, đại khái chính là đới thư đồng đầu tóc. Nàng phát chất hảo, lại hắc lại ngạnh, tóc dài thời điểm, đem đều chảo không đứng dậy, hoác linh khê còn không ngừng một lần hâm mộ quá nàng. Chỉ là như vậy đầu tóc, lớn lên nửa trường không ngắn thời điểm quả thực chính là tai nạn, nổ tung tới tựa như một con con nhím. Ban đêm ngủ thời điểm nàng lăn lại đây, thời cố đều cảm thấy nàng tóc chắc mặt. Đối thư đồng cảm thấy như vậy khó coi, do dự mà muốn hay không lại đem trường lên đầu tóc cấp cạo. Mười chín gì quá, thấy nàng đối với gương, liền biết nàng đánh cái gì chú ý, cảnh cáo nói, ngươi muốn còn dám cạo, xem ta không lột ngươi, tầng ra. Đối thư đồng xem nàng mẹ tàn nhẫn đến cắn răng, lây sắp hướng lên trời dựng thẳng lên tới tóc ngắn nhẹ giọng lẩm bẩm, này tóc không biết như thế nào lớn lên, nếu là thật dài cũng như vậy dựng không phải muốn hủ chết người sao? còn không bằng cạo một lần nữa dưỡng dưỡng. trời sinh ngươi chính là lại trường mười biến cũng như vậy. mười chín gì quá chảo hạ tay nàng, dùng khăn lông ướp đem nàng tóc thuận biến, thật vất vả mới cho lộng phục tùng xung dưới cho nàng đeo, đỉnh mỏng len sợi đánh mũ quả dưa, dùng để cố định tóc. đối thư đồng không cấm đem mũ óng ánh mắt đầu hướng chính mình thân mụ, ngài hoài ta thời điểm ăn cái gì? mười chín gì quá, trực giác đến nàng này tóc là chính mình tác phẩm đặc ý. Nói đến chỗ này còn cho nàng trước tiên giáo thụ, mang thai thời điểm ăn nhiều quả hạch hạch đào mẹ đen, hai tử đầu tóc nắm nhất định hảo, đây chính là ngươi nhà ngoại bất truyền bí phương, về sau ngươi cũng dùng được với. Đối thư đồng nghĩ thầm còn tổ truyền đâu, sợ là mỗi người đều biết đến, nàng mới không cần tái sinh cái con nhím ra tới. Các tường đầu tóc lớn lên so đối thư đồng mau tiểu thiên phong một sơ, ở trong trường học đều là nhất xoái khí tiểu ca. Không biết có phải hay không xem lâu rồi ca ca đầu trọc, như ý cũng không thích sơ bím tóc thẳng lưu chữ tể nhĩ mội mội đầu đới thư đồng tưởng cho nàng biên đầy đầu bím tóc nguyện vọng cũng chỉ có thể thất bại nàng mang mũ len tử cũng không phong kín tóc ngăn từ len sợi khổng căn căn chui ra tới từ xa xem tựa như một viên mao hẳn rẻ thời cố nhìn nàng ngũ hơn nửa ngày cuối cùng rốt cuộc không nhịn xuống đi bắt đem đẩy tay vờ giáp thứ có chút nghiện làm gì a ngươi đới thư đồng chụp bay hắn tay đem mũ chảo hạ tới bùn bùn mang theo một trận tĩnh điện thời cố đem nàng tóc gấn đi xuống đều hai thanh Dây lát liền nhìn đến lại nết lên tới, nhạc nói, này tóc lấy tới làm dạy soát không tồi. Ra đây cắt cho ngươi. Thời cố xin miễn thư cho kẻ bất tài, thật vất vả mong nàng trường đi lên, như thế nào lại có thể cắt. sơ không tới trước kia kia một tay mượt mà tóc đẹp, thời cố còn quái tưởng nghiệm, thường xuyên vê nàng tóc hơi, mặc niệm mau mau lớn lên. Chờ đến đối thư đồng đầu tóc rốt cuộc cập vai về sau, cuối cùng không hề là tập thể triều thượng. Thói quen mát mẻ đầu trọc về sau, đối thư đồng tổng cảm thấy tóc dài không tiện lợi. Đặc biệt là mùa hè thời điểm, khoác ở trên cổ quá nhiệt. 19 dị quá liền sợ nàng tâm huyết dâng trào lại cạo cái đầu trọc, thấy nàng lấy kéo đều phải như hổ rình ngồi. 19 dị quá không sợ nàng đem đầu tóc lăn lộn trường vẫn là đoạn, thẳng vẫn là quấn, duy độc không thể không có tóc. Ở nàng luôn mãi bảo đảm hạ, mới dẫn nàng đem đầu tóc cắt đoạn. Đối thư đồng để lại cái năm bốn thanh niên đầu, nguyên bản còn mỹ tư tư, sau lại mới phát hiện cái này quyết sách cũng là sai lầm. Gặp thiên nhiệt thời điểm, Nên da mồ hôi vẫn là làm theo da mồ hôi, tán thoái tóc ngắn ngược lại là mức mồ hôi thành, phiến, còn không bằng chắt cái đôi ngựa biện sơ cái đại quang minh mát mẻ. Sẽ, cái chủ ý, hiện tại lại hối hận. Mười chín gì quá tức giận, bắt hai thanh nàng tóc, miễn cưỡng còn có thể chắt lên hai cái bím tóc nhỏ. Đối thư đồng vừa vào cửa liền ngồi ở bóng cây phía dưới không động đậy, giống như mất nước cả tím, tuy nàng mẹ ở trên đầu lan lộn, thông, đối kia hai cái lược hiện buồn cười nhăn cũng không quá lớn phản cảm. Người đều mau nhiệt không có, nơi nào còn cố được đến đẹp hay không. Nhưng thật ra mang vân lan nhìn đến 19 gì quá cho nàng sơ đầu tóc, bỗng nhiên tới hứng thú, đề nghị nói, dùng tơ hồng chắt đẹp chút, lại quải hai cái tiểu lục lạc. 19 gì quá nhìn nhìn, tràn đầy đồng cảm, về phòng nhảy ra đến chính mình hồng len sợi, cùng mang vân lan dịu dít mà một bên thảo luận một bên giả dạng. Đối thư đồng chỉ là ngẫu nhiên nâng hạ mi mắt, cảm thấy tóc bị người bắt lấy còn rất thoải mái, có điểm mơ màng sắp ngủ lên. 19 gì quá còn dùng son môi ở nàng giữa mày điểm cái viên điểm, nhìn càng thêm khả nhân. A cựu như vậy nhưng thật ra cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm. Mang Vân Lan cười rộ lên, nhớ rõ trước kia mỗi phùng ăn Tết, 19 gì quá đều sẽ đem đối thư đồng trang điểm đến giống cái tranh Tết Hoa Hoa, nhất thường ở nàng giữa mày ấn một chút hồng. Hiện giờ Hoa Hoa cũng thành đại cô đương, mặt nhìn lại còn phình phình. 19 gì quá không cấm nhéo, hạ, đồng nhiên ngạc nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng sống càng đi trở về. Này mặt nộn đến có thể véo ra thủy tới, mấu chốt tính tình còn tùy hướng lên, thường xuyên có thể nhìn đến nàng cùng thời Cố làm nũng chơi xấu. Kia không phải ngài cấp trang điểm trở về. Đối thư đồng lắc lắc đầu, nhan thượng lục lạc đinh linh linh vang. Mang Vân Lan chế nhạo nói, có tình yêu dễ chịu, tự nhiên càng sống càng tuổi trẻ. Đối thư đồng hiện tại cảm thấy cùng thời Cố cũng coi như lão phu lão thê, điểm này nhi trêu chọc đã không đến mức lệnh nàng ngượng ngùng, bất quá lại nói tiếp cái này tuổi trẻ ngược lại là có chút càng khái. Nàng đều 27, mắt thấy cũng muốn buôn tam, mà thời cố 24 tuổi tác, đang lúc thanh xuân. Tỷ đệ luyến quả thực không được. Đối thư đồng đã bắt đầu cảm thấy không cân bằng. Mấy ngày nay thời cố ở khai tân xưởng, xã giao tương đối nhiều, bất quá qua 10 điểm là nhất định phải trở về. Đối thư đồng cứ theo lẽ thường ở trong phong điểm, tràn đèn bàn, lật xem nàng mẹ hôm nay tìm ra album, biên chờ thời cố trở về. Trước kia nhật tử không phải đặc biệt tùy tâm sử dụng bất quá nàng mẹ mỗi năm đều sẽ mang nàng đi chụp ảnh quán chiếu một trường tướng, coi như nàng nguội, cái tuổi tác lưu niệm. khi đó nàng tuy cùng thời cố thường xuyên ở bên nhau, bất quá chụp ảnh chung lại ít ỏi không có mấy, trừ bỏ đại gia tử toàn chiếu, còn có, chương là mỗi năm mùa hè ở sông nhỏ chiếu. đối thư đồng nhớ rõ lúc ấy có người ở sông nhỏ siêu tầm phong tục, là nàng mẹ bỏ tiền lấy người chiếu. ảnh chụp thời cố còn so nàng lùn một cái đầu, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan thậm chí có chút nội hướng thẹn thùng. Đầu xử tại nàng cánh tay thượng, chỉ lo chiều trên mặt đất xem, nàng tắc cười đến tám viên nha đều lộ ra tới. Lại sau này phiên đó là bọn họ sau khi lớn lên, chút ảnh chụp, màu sắc rực rỡ chiếm đa số. Thiếu niên đã so nàng cao, cái đầu, ngược lại là nàng đối với màn ảnh có chút câu thúc lên. Ảnh chụp thời cố ánh mắt phần lớn thời điểm luôn là đuổi theo nàng, chỉ là khi đó căn bản là không nghĩ tới này cha sự đi lên. Giáp tâm bất lương, chủ Nưu đã lâu đối thư đồng liền phiên biên nhắc mãi. Gương mặt lún đồng tiền trước sau dạng. Nàng xem đến nhập thần, bất giác thời cố đã trở về, bị người đột nhiên một phen ôm, trên đầu lục lạc đều bị sợ tới mức loạn hưởng, trận. Hôm nay như thế nào sơ như vậy? Quái đẹp, giống ngươi khi còn nhỏ. Thời cố mơ hồ có chút men say, ở đối thư đồng trước mặt càng không thu liễm, gõ gõ nàng tiểu lục lạc liền hướng trên mặt nàng thân. Ngươi so với ta đều tiểu, gặp qua ta vài lần khi còn nhỏ. Đối thư đồng bật cười. Ngươi nếu không để này ba tuổi Ta còn tưởng rằng là ca ca ngươi đâu. Ngươi cũng thật dám nói. Đối thư đồng tránh không khai hắn khuyệu tay, liền bắt lấy hắn ngón tay thưởng thức lên. Thời cố ở hắn cổ hít một hơi thật sâu, hơi say đôi mắt từ trong gương cùng nàng đối diện. Có cái gì không dám, ngươi xem chỗ nào đều so với ta tiểu. Không đúng, có, cái địa phương nhưng thật ra so với ta đại. Đối thư đồng cảm thấy hắn ánh mắt đi xuống, vội vàng vô vô hắn tay, mau đứng lên đường mượn rượu làm càn. Ta này như thế nào kêu mượn rượu làm càn đâu. Thời cố đối nàng định nghĩa có điểm bất mãn, đứng dậy lại hướng tới nàng không có hảo ý mà xem, ta này nhiều lắm kêu chơi lưu manh. Thời cố tiếng nói vừa dứt, sói đói chụp mồi, dạ, sợ tới mức đối thư đồng mãn nhà ở chạy loạn. Mang vân lan đi ngang qua bọn họ sân bên cạnh tường viện, phe phẩy trong tay cây quạt đối nguyệt cảm khái, quả nhiên là tình yêu nột. 73, đệ 73 chương. Cái gọi là tình yêu dễ chịu, đối đối thư đồng tới nói là chỉ có hơn chứ không kém, cũng làm nàng chân thật cảm nhận được tuổi rất nhỏ khác biệt bất quá cũng giống thời Cố nói, này 3 tuổi tuổi kém ở mắt thường chung cũng không có thể thấy được. Thời Cố bóp nàng thủy nộn đạn hỏa khuôn mặt cười nói, không chuẩn lại quá cái 10 năm, người khác sẽ cho rằng chúng ta là chồng già vợ trẻ. Tuy rằng nhưng là, nay cũng quá khoa trương chút, đối thư đồng cảm thấy hắn khoác lác đều bắt đầu không chuẩn bị bản thảo. Nhưng thời Cố rốt cuộc cũng là 24, 25 rất tốt thanh niên, hắn lại là ở đạo lý đối nhân xử thế trung lăn lộn quán, xa so bạn cùng lứa tuổi còn thành thục một ít tây trang áo choàng sấn đến eo lưng kiện thạc khẩn thật, đối với gương cạo râu đều có loại đặc biệt nam nhân vị đối thư đồng thấy hắn môi trung quanh đồ màu trắng bọc biển tưởng tượng một chút nói a khi ngươi nếu không dứt khoát lưu râu đi ngươi nói thật thời cố quát một đạo ghé mắt xem nàng đối này đối thư đồng lại đặc biệt nghiêm túc mà tự hỏi một chút vẫn là muốn nhìn một chút hắn xúc râu bộ dáng khẳng định gật gật đầu thời cố hảo tính tình nói hành a kia ngày mai bắt đầu không quát thật sự Ta cái gì đã lửa gặp ngươi? Ngươi lửa đến còn thiếu sao đối thư đồng nghĩ đến những cái đó không thể miêu tả đồ vật, đều lửa đến lại nói. Đối với chính mình hành vi, thời cố ha có không rõ ràng lắm, hắn rửa sạch dao cạo râu, cười đến khinh khinh nhu nhu mà nhắc nhở nàng, nam nhân ở trên giường nói là không thể tin, muốn trưởng trí nhớ. Đối thư đồng thầm nghĩ nàng nhưng thật ra trưởng trí nhớ, hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Tú tài gặp binh, có nói không rõ nột. Ngươi muốn nói như vậy? Nữ nhân ở trên giường nói cũng không thể tin đâu. Đới thư đồng là tưởng chiếu bộ dáng phản bác, cũng không nghĩ lại, thời cố nghe xong càng thêm cười đến co thâm ý, còn thập phần tán đồng, ngươi nói đúng, đến phản nghe. Đới thư đồng chào chào đầu, còn không có phản ứng lại đây, chỉ là xem hắn tươi cười có điểm sờn tóc gáy. Về xúc dâu sự tình, thời cố nhưng thật ra nói một không hai, lúc sau thật sự không lại tạo dâu. So với nữ nhân đầu tóc, nam nhân dâu giống như sinh trưởng đến đặc biệt mau. Mười chín gì quá có hồi thấy thời cố dâu ria xôn xoàm, còn tưởng rằng hắn ở sinh ý thượng lại có chuyện gì khó xử, lén chuyên môn tìm đối thư đồng hỏi qua, biết được là nàng chủ ý sau, nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ mới không phá hư chính mình ưu nhã. Ngươi trừ bỏ cạo chính mình tóc, chính là buộc người xúc dâu, cả ngày suy nghĩ cái gì? Mười chín gì quá hận không thể gõ khai nàng sọ não xem cái minh bạch. Ta liền để ra một chút. Đối thư đồng trốn đến thật xa ôm đầu, còn đặc biệt trịnh trọng mà nói rõ, mà thôi. Mười chín gì quá trứng mắt, ngươi không biết ngươi nói cái gì thời cố đều nghe. Nếu là đều nghe thì tốt rồi. Đối thư đồng bíu môi lẩm bẩm câu, lại không cảm thấy là cái gì cùng lắm thì sự, dù sao là dâu mà thôi, quay đầu lại không thích cạo rất là được. Ngươi liền hồi nháo đi. Đối thư đồng tiếp được nàng mẹ ném lại đây ô ngối, lưỡng đạo lông mày đắc ý về phía thượng nâng nâng. Bất quá thời cố này dâu đối thư đồng còn không có tới kịp hảo hảo quan sát, liền phát hiện chính hắn cấp cạo, lập tức cảm thấy buồn bực. Thời cố hồi đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôn môi chắt đến hoảng. Đới thư đồng tức khắc không nghĩ cùng hắn nói chuyện, sau lại cảm thấy hắn nói hiệu nói vượng. Muốn chắt cũng là nàng cảm thấy chát, hắn nói cái gì. Lại nói tiếp đới thư đồng cũng là nhàn đến hoảng, giống xúc dâu này đó ngẫu nhiên hứng khởi sự tình liền không nói. Thời cố ngón chân trên đầu sơn móng tay cùng gãy thượng đầu heo còn đều là chưa bật mí. Người ngoài đều là khi ra khi ra mạc đều, như thế nào cũng không thể tưởng được vị này khi ra ở trong nhà là cái dạng này liền kém tự mình giá đối thư đồng leo lên nóc nhà lận ngói. Mười chín gì quá vẫn luôn cảm thấy thời cố có chừng mực, cho nên dễ dàng không nói hắn, sau lại đều không quan nhìn, một lóng tay chọc thần công cũng dùng ở trên người hắn, người liền quen đi, có người khóc thời điểm. Thời cố cười mà không nói, đối thư đồng từ tiểu thuyết trung ngẩng đầu lên, tiếng nói thanh thuy tràn đầy đạo lý, đều là hắn tự tìm nha. Người khác đều cảm thấy lời này có chút cậy sùng mạc yêu, thời cố lại rất là khẳng định còn cảm thấy đây là chính mình đời này nhất có thành tựu cả một sự kiện rốt cuộc được như ước nguyện cũng là trên đời này khó nhất đến mà hắn vừa lúc lại như thế mà may mắn chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org